ở Kim Thân Vương kinh ngạc trong ánh mắt của Triệu Long Tiêu trực tiếp bắt được chân của hắn, sau đó ở cổ Đồng Thị tộc mọi người kinh ngạc, khó có thể tin trong ánh mắt kinh hãi Triệu Long Tiêu nảy ra xúc coi Kim Thân Vương là làm vũ khí cùng thiết chủ y cứng rắn mới vừa dậy, làm Kim Thân Vương cùng mình truy sắt lớn đụng vào nhau thời điểm Viêm Ma chân thân phát sinh một trận khí cấp bại phôi tiếng hò hét, làm hai người đụng vào nhau thời điểm kịch liệt sóng trùng kích trực tiếp quét sạch tứ phương, đem xung quanh người xem cuộc chiến đều hất tung ở mặt đất. Ồ. Không nấu chạy tương, Triệu Long Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc vẻ nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Kim Thân Vương. đương nhiên không nấu chạy tương, này nếu là có nấu chạy tương, cổ hư không không được chơi xong. hắn Kiệu Kiếp bất diệt Kim Thân cũng mới thứ bảy kiếp mà thôi, chỉ có chân chính cựu Kiếp viên Mãn mới có thể chống đỡ được ta đây dung nham chủ ý chính diện đánh kích. Nếu như lấy hắn hiện tại trạng thái tạm mấy lần liền xong đời, Viêm Ma chân thân trong giọng nói tràn đầy bị đè nén. Đừng đánh, ngươi muốn nói chuyện gì, chúng ta cố gắng ngồi xuống đàm luận. Làm trùy sắt lớn rơi xuống đất, viêm ma chân thân cũng đang chậm chậm thu nhỏ lại, sau đó cổ vô nhất khôi ngô cường tráng vóc người chậm rãi xuất hiện ở triệu lòng tiêu trước người. Này viêm ma chân thân tốt thì tốt chính là quá phế quần áo. Giờ khác này cổ vô nhất toàn thân chỉ có một kiện đại quần lót trà ăn mặc, điều này làm cho triệu lòng tiêu nhìn khỏe miệng co quắp một trận, hắn nhớ tới lục cự nhân hụt biến thân cũng là rất lợm quần áo, cũng còn tốt hắn không cần biến thân thì có hụt mạnh mẽ thể phách. Lệ cạch Một bên khác kim thân vương cũng bị triệu long tiêu thả rơi mất, khi này vị cổ đồng thị tộc vương giả rơi xuống đất sau, trên mặt hắn lộ ra một tia sống sót sau thai nạn vẻ mặt đến, ngẫm lại chính mình đường đường một vị vương giả lại bị triệu long tiêu đem ra cho rằng hình người vũ khí, vô cùng nục nhã, chân chính là vô cùng nục nhã. a. Tuy rằng lửa giận đầy người, thế nhưng đối với triệu long tiêu vị này quần đồ hắn là thật không dám nói gì, mới vừa tình hình suýt chút nữa bắt hắn cho sợ vãi tệ rồi, còn chưa phải muốn làm tức giận trên người. Khi thực ta lần này tới mục đích rất đơn giản, chính là cùng các ngươi địa mạch thập thị tộc chào hỏi. Triệu Long Tiêu ngôn từ khẩn thiết sau khi nói xong nhìn chung quanh một tuần hóa thành phế tích cổ đồng thị tộc trụ sở. Mặt đất thế giới không phải là các ngươi muốn xâm lấn liền xâm lấn, mặt đất thế giới cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý bắt nạt, không phải vậy ta không ngại lấy càng tàn khốc gấp 10 lần thủ đoạn phản kích các ngươi. Triệu Long Tiêu để cổ đồng thị tộc cường giả biểu hiện đại biến. Nếu là ở không cùng bọn họ mạnh nhất đế hoàng giao đấu trước nói câu nói này sợ là cũng bị trào phúng, thế nhưng hiện tại triệu Long Tiêu nói câu nói này nhưng là có to lớn lực uy hiếp. Hán, triệu Long Tiêu, mặt đất thế giới triệu cùng đồ, người tàn nhẫn không nhiều lời, không tin các ngươi liền đến thử xem. Biết rồi, một bên khác chỉ mặc một bộ đại quần lót cổ vô nhất hở hứng biểu hiện gật đầu chúng ta cổ đồng thị tộc tôn trọng một vị cái thế dũng manh cường giả, ngươi dùng thực lực lấy được cho chúng ta cổ đồng thị tộc tán thành. Người đã là đại biểu mặt đất thế giới mà đến, vậy chúng ta cổ đồng thị tộc cũng đáp ứng sau đó ở cũng sẽ không phải người đi tới mặt đất thế giới phá hoại, đồng thời lui ra lần này đuổi xa kế hoạch. Được. Triệu Long Tiêu ánh mắt sáng quắc thân ra bản thân một cái tay. Một lời đã định. Cổ vô nhất cũng thân ra bàn tay to của mình cùng Triệu Long Tiêu tay nắm thật chặt cùng nhau. Cái này thẳng thắn, trực tiếp, xung bái cường giả địa mạch thập thị tộc một trong cổ đồng thị tộc cứ như vậy bị Triệu Long Tiêu dùng mình khỏe mạnh lực cho chinh phủ. Tiểu huynh đệ là thật mạnh, nếu ta không có dung nham chủ y, sợ là còn không đánh lại ngươi. Ở cổ vô nhất hứa hẹn sau khi, song phương địch ý liền biến mất rồi, mà cổ vô nhất đối với triệu long tiêu biểu hiện ra thực lực nhìn mà than thở. Tại sao này truy sắt lớn lại có thể thả ra nấu chạy tương đến? Ở song phương giao lưu thời khắc triệu long tiêu nói ra nghi vấn trong lòng. Bởi vì này đem dung nham chủ y là chúng ta cổ đồng thị tộc truyền thừa thánh vật, này đây một viên hỏa diễm hành tinh nội hạch chế tạo thành là một cái chân chính tinh không thanh khí, chỉ là giới hạn ở thực lực của ta không cách nào phát huy ra huy lực thật sự đến. bằng không một đũa này từ đập xuống phạm vi trăm dặm đều cũng sẽ vì là nấu chạy tương hồ. Theo cổ vô nhất giới thiệu triệu long tiêu càng rõ ràng biết được địa mạch thập thị tộc gấp gáp, đổi lại là mặt đất những người khác đến sợ là muốn nghỉ một ăn cũng còn tốt triệu long tiêu mình cũng là mở treo tồn tại. ngươi có dung nham chú y, ta có ẩn phế tỷ bao ở game. nếu là triệu long tiêu có thể đột phá khóa gen ngũ cấp. Nắm chắc ỉn phải ý tìm ở game, vậy hắn liền chân chính đối với Dung Nham Chủ ý không có gì lo sợ, ngược lại cổ vô nhất cũng không cách nào phát huy ra Dung Nham Chủ Y uy lực thật sự đến. Từ đối thủ từ trò chuyện với nhau thật vui bằng hữu Triệu Long Tiêu chỉ tốn nửa ngày, đáng tiếc hắn lưu lại thời gian rất ngắn, bởi vì hắn còn muốn đi tìm những khác thị tộc mạnh nhất đế hoàng nói chuyện tâm. chương 253, Triệu Long Tiêu đến đây tiếp. Triệu Tiểu Ca, toàn bộ địa mạch thập thị tộc mạnh hơn ta mạnh nhất đế hoàng chỉ có hai cái một là hắc cám thị tộc ma hoàng còn có một cái chính là quang minh thị tộc thanh đế ở triệu long tiêu chuẩn bị tiếp tục đi vào cái khác thị tộc tiến hành khiêu chiến thời điểm cùng triệu long tiêu trò chuyện với nhau thật vui cổ vô nhất nhắc nhở mà chúng ta thập thị tộc yếu nhất đế hoàng là hải uyên thị tộc hải hoàng đây chính là chỉ là dựa vào bọn họ thị tộc chuyển thừa thanh khí mới miễn cưỡng lên cấp tiểu huynh đệ nếu là cùng hắn chiến đấu nên có thể thẳng thắng dứt khoát tiêu diệt hắn cổ vô nhất báo cho để triệu long tiêu lộ ra một tia kỳ quái vẻ Vị này tự xưng lão đại ca nam nhân cũng quá tốt rồi đi. Lại đem trọng yếu như vậy tình báo miễn phí báo cho cho hắn. Vậy ta chọn trước chiến hải hoàng, trước tiên đem vị này đế hoàng đánh bại sau khi ở đi khiêu chiến cái khác đế hoàng. Tuy rằng không biết cổ vô nhất có ý đồ gì, thế nhưng triệu long tiêu nhưng là bức thiết thông qua chiến bại địa mạch thập thị tộc tối cường giả để chứng minh mặt đất thế giới thực lực. Cứ như vậy là có thể dành cho những này gốc gác thâm hậu thập thị tộc một ít cảnh cáo nói cho bọn họ biết mặt đất thế giới không là bọn hắn có thể bắt nạt. Cổ hư không, ngươi mang tiểu huynh đệ đi các tộc, Dù sao triệu tiểu ca không nhìn được đường, có ngươi mang theo có thể mau chóng giúp hắn làm xong sự. Ở triệu long tiêu gật đầu tán thành cổ vô nhất kiến nghị sau, cổ vô nhất còn thân hơn từ phái người phải cho triệu long tiêu dẫn đường. A, vậy, vậy hạ có thể hay không thay đổi người. Cổ hư không một mặt sầu khổ nói, dông dài nhiều như vậy làm gì? Bảo ngươi đi phải đi. Nhìn ngươi cùng triệu tiểu ca vẫn tính người quen phần trên, phần này thật là tệ sự liền giao cho ngươi. Cổ vô nhất trừng Kim Thân Vương một chút. Này rất mẹ ôi tên gì thật là tệ sự ngươi, lão tử bây giờ thấy cái này triệu quần đồ liền túng, ai biết cái này quần đồ khi nào lại sốc hắn lên làm hình người vũ khí. Nội tâm mặc dù đang nổ nước bọt không ớt, nhưng Kim Thân Vương không có lựa chọn khác, dù sao đây là thị tộc tối cường giả bàn giao chuyện kế tiếp, vì lẽ đó ở triệu long tiêu tràn ngập trò chơi trong nụ cười. Cổ hư không mang theo triệu lòng tiêu bỏ lên trên thanh khoảng không phong thú chạy tới hải huyền thị tộc. Vậy hạ, cứ như vậy buông tha cái này bạo phạm người của ngài. Nhìn thấy triệu Long tiêu sau khi rời đi, một cái khuôn mặt thô lỗ cao thiên Niên lớn một mặt thâm trầm đi tới cổ vô nhất trước người. Không phải vậy còn có thể làm sao? Tuy rằng tay ta nắm dung nhàm chủ y có thể áp chế hắn, nhưng nói đánh chết nói ta cảm thấy không có khả năng lắm. Cổ vô nhất một mặt lãnh đạm nói rằng, cùng với thả hổ về rừng còn không bằng cùng với giao hảo. Chỉ bất quá hôm nay không bắt hắn để ta thanh uy bị hao tổn, vì lẽ đó ta hy vọng hắn có thể tiếp tục khiêu chiến cái khác đế hoảng, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể nhắc lên một hồi báo táp lớn, không phải vậy nếu là chỉ có chúng ta cổ đồng thị tộc bị hắn khiến cho vừa buộn nói chẳng phải là để những khác thị tộc chê cười. Cổ vô nhất để lộ ra mưu hại của hắn, vị này bề ngoài xem ra nhiệt tình cương mánh lào hắn trong bụng nhưng là có trăm nghìn nữ kế. Vẫn là bệ hạ mưu tính sâu xa. Thanh niên thở dài nói. Tuy rằng ta là ở tính toán hắn, thế nhưng hắn vậy cũng phát rất ra, chỉ bất quá con mắt của nó cùng ta tính toán bất mưu nhi hợp, vì lẽ đó hắn không đáng kể bị ta tính toán. Cổ vô nhất nhìn thanh niên ngưng lông mày nói rằng, Cổ thái ất, ngươi và cổ hư không là ta coi trọng nhất hai người, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng, tương lai một ngày nào đó nhất định phải chiến thắng người này. Sẽ, ngày mai ta sẽ tiến vào vạn dấu quáng động tiến hành rèn luyện, ta muốn cho ta vạn kiếp bất diệt thể ở tiến một bước. Đến thời điểm coi như là bệ hạ ngài ta cũng dám chiến đấu một trận chiến. Cổ thái ớt khắp khuôn mặt là ngang tàng bá khí nói rằng: "Rất tốt, chờ chính là ngươi câu nói này." Cổ Vô Nhất nụ cười khuôn mặt vô vũ cổ thái ớt vai. Mà đem so sánh với cổ thái ớt bá đạo, cổ hư không giờ khắc này một mặt buồn bực cho Triệu Long tiêu dẫn đường, cũng còn tốt thanh khoảng không phong thú tốc độ rất nhanh, rất nhanh bọn họ liền đi tới một chỗ rộng lớn vô cùng trong thủy vực. Ở trong thủy vực có một cái to lớn sặc sỡ bạch khí xuyên thấu qua những này, bọn khí triệu long tiêu thấy được từng tòa từng tòa kiến tạo ở bọn khí bên trong phong ốc, cung điện, đình viện. đây chính là hải nguyên tộc. thực sự là thần kỳ a. có phải là ngươi hay không muốn mỗi một cái thị tộc đều có thuộc về mình văn hóa và văn minh? triệu long tiêu dò hỏi. đó là đương nhiên. chúng ta nhưng là truyền thừa cửu viễn thật là tốt sao? ngươi nên có trải qua di tích viễn cổ tầng đi. di tích viễn cổ tầng những văn minh đó đã từng cực kỳ huy hoàng, thậm chí đặt chân tinh không quá. Nhưng kết quả cuối cùng làm sao? Còn chưa phải là trở thành trong lịch sử bụi trần, chỉ có chúng ta truyền thừa văn minh vẫn kéo dài đến rồi ngày hôm nay. Cổ Hư không một mặt vẻ đắc ý nói, hoặc là sán lạn một đời, hoặc là tuyệt không sống tạm, ngươi cảm thấy các ngươi vẫn làm địa con chuột có cái gì khóa đáng giá kiêu ngạo. Triệu Long Tiêu liếc hắn một cái, cũng không thèm nhìn tới Cổ Hư không cứng đờ sắc mặt, trực tiếp nhấc lên bích ba Vương đạp bước hư không đi tới Hải Uyên thị tộc trụ sở bầu trời. Mặt đất thế giới Triệu Long Tiêu đến đây tiếp Kính xin hải huyên thị tộc hải hoàng bệ hạ đến đây vừa thấy. Triệu long tiêu truyền khắp toàn bộ thủy vực, nhất thời toàn bộ thủy vực đầu tiên là sôi sùng sục giống như vậy, vô số sinh linh bắt đầu xuất hiện ở bọt khí bên trong. Mặt đất thế giới nhân tộc. Lại dám đến chúng ta địa tâm thế giới, ai cho bọn họ là gan lớn như vậy? Mặt đất thế giới người có tư cách gì thấy chúng ta hải hoàng bệ hạ? Đi, chúng ta cùng đi ra ngoài cho đất này biểu thế giới nhân tộc một bài học, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nhân tộc có tư cách gì thấy chúng ta mạnh nhất đế hoàng? Theo từng trận huyên náo thanh, từng cái từng cái có sinh vật biển đặc thù sinh linh hình người xuất hiện ở thủy vực trên, cùng cái khác thập thị tộc cường giả như thế, triệu long tiêu từ mỗi người bọn họ trên người đều có thể cảm nhận được năng lượng, những này thập thị tộc cường giả thực sự là gốc gác mạnh mẽ, lại mỗi người đều là năng lực giả. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi muốn gặp ta môn hải hoàng bệ hạ. Thực sự là chuyện cười lớn. Ngươi cho rằng người nào cũng có thể thấy chúng ta mạnh nhất đế hoàng sao? ở mắt nhìn chằm chằm bên trong triệu long tiêu đồng dạng mỉm cười từ giữa không trung bay xuống sau đó cầm trong tay nhấc theo bích ba vương ném về kêu gào hải huyền thị tộc đây là ta đưa cho hải hoàng dưới ngòi bút lệ ra mắt lệ ra mắt đây là nhìn một cái với bọn hắn tương tự bóng người rơi vào trong nước một ít mắt sát hải huyền thị tộc cường giả phát sinh tiếng kêu sợ hãi đến bích ba vương chúng ta bích ba vương đây là thế nào một đám hải huyền thị tộc cường giả vội vàng từ trong nước kéo bích ba vương Kiểm tra một hồi tình trạng của hắn sau khi, một đám hải huyền thị tộc cường giả trên mặt mang theo kiên kỵ nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Đây là ngươi làm ra. Triệu Long Tiêu không muốn ở với bọn hắn nhiều lời, trực tiếp dùng hành động thực tế đi chứng minh thực lực của chính mình, làm hỷ ủ rỉn ma giữ ra hiện ở trong tay hắn, hắn đem hỷ ủ rỉn ma trực tiếp sen vào đến trong thủy vực. Xoát xoát. Theo băng hàn hoàn toàn hàn khí giật tán, bình tĩnh mặt hồ hóa thành tầng băng hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Nhìn thấy tình cảnh này hải huyền thị tộc điên cuồng lùi lại không dám ở che ở triệu Long Kiêu trước người. Mặt đất nhân loại triệu Long Kiêu bái kiến hải hoàng. Đương thiên mét phạm vi tầng băng trên chỉ có triệu Long Kiêu một người thời điểm, len ken mạnh mẽ thanh âm lại một lần nữa vang lên. chương 254, truyền thừa thanh khí, tinh hải đế tỷ. Nhân loại, ngay ở triệu Long Kiêu lại một lần nữa tuyên cáo thời điểm, một cột nước phóng lên trời, mà ở cột nước đỉnh sắp đặt một cái khảm nạm có các loại bảo thạch vương tọa mà lúc này trên vương tọa có một vị hải mái tóc màu xanh lam thanh niên anh tuấn ngồi đàng hoàng ở bên trên. Hải hoàng bệ hạ, là của chúng ta hải uyên thị tộc mạnh nhất đế hoàng a. Vạn tuế, vạn tuế. ở nơi này thanh niên anh tuấn lấy hạo thanh thế lớn ra trận thời điểm, toàn trường trước bị triệu long tiêu làm kinh sợ hải uyên thị tộc các cường giả phát sinh nhiệt tình tiếng hoan hô đến, điều này làm cho thanh niên lộ ra một tia hưởng thụ vẻ mặt đến, hai tay hắn hướng phía dưới hư để ép một hồi để mọi người dừng lại tiếng hoan hô sau liền nhìn về phía triệu long tiêu nhân loại cường giả ngươi tới chúng ta hải uyên thị tộc có chuyện gì còn có nơi này có thể không phải là các ngươi nhân loại có thể đặt chân địa phương hải vương loạn vị ánh mắt đánh giá triệu long tiêu mà nhìn thấy vị này tối không giống đế hoàng tao bao hoàng giả triệu long tiêu khòe miệng giật một cái sau nói ra bản thân ý đồ đến ta nghĩ để cho các ngươi lui ra đuổi xa mặt đất loài người kế hoạch để chúng ta lui ra đuổi xa kế hoạch hải vương lộ ra một nụ cười khinh bỉ đến gương mặt anh tuấn kia trên tràn đầy kiêu ngạo vẻ mặt nhìn triệu long tiêu ta tại sao muốn nghe lời ngươi nhân loại cường giả ngươi có phải là quá tự cho là ngươi có tư cách gì có thể để cho một vị hoàng giả nghe lệnh cho ngươi triệu long tiêu nét miệng nở nụ cười sau đó chạm phách đao bằng cạch sau khi triệu long tiêu hóa thành băng long hình dạng người bay lên trời khung tư cách sao phá tan ngươi có phải là chính là tư cách triệu long tiêu chạm phách đao nhắm thẳng vào hải uyên thị tộc hoàng giả nhân loại đều là như thế không biết trời cao đất rộng sao Ngươi ngày hôm nay dám động, hả? Lớn mật. ở Hải Hoàng Lời kịch đều còn chưa nói hết, một luồng thấu xương băng Hàn băng Phong bạo cũng đã theo triệu Long Tiêu công kích tịch của tới. Tình huống thế nào? Nói động thủ liền động thủ, Nô Hoàng cũng không có trang đủ so với đây. Nhìn triệu Long Tiêu đã cùng Hải Hoàng chiến đều cùng nhau, một đám Hải Nguyên thị tộc người tựa hồ vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Một đám xoa điểu, nhìn thấy Hải Nguyên thị tộc người biểu hiện, ở phía xa ngắm nhìn cổ hư không phình bụng cười to lên. Nhân ra là có thể động thủ liền tận lực không với ngươi nói nhau nhau, hơn nữa lấy này triệu cuồng đồ tính tình, chuyện này thực sự bình thường, có điều thao tác được không? Không cần biết ngươi là cái gì tối cường giả vẫn là hoàng giả, trước tiên đánh qua đang nói, hải nguyên thị tộc chậu nhỏ hưu các ngươi hay là trước đem miệng mình khép lại cố gắng quan chiến đi. Ở cổ hư không xem náo nhiệt thời điểm, ở băng phong bạo bên trong hải hoàng nhưng là bạo nộ rồi, từng luồng từng luồng cột nước phóng lên trời sau đó tụ hợp vào đến hải hoàng trên người. Làm hải hoàng trong con ngươi xanh thẳm bùng lên thời điểm, một đạo thuần túy do dòng nước tạo thành thân hình khổng lồ xuất hiện ở băng phong bạo bên trong. Nhân loại, ngươi chọc giận ta, ta muốn cho ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này. Theo một đạo bạo tiếng gạo, khổng lồ thủy nhân một đấm oanh kích ra, cú đấm này gần giống như diệt thế dòng lũ giống như muốn đem che ở trước mặt nó hết thẻ sự vật đều phá hủy. Chọc giận ngươi. Đó là ta cố ý, như vậy mới phải chơi mà. Triệu Long Tiêu nết miệng nở nụ cười. Sau đó ở hải viên thị tộc cường giả trong ánh mắt kinh hãi, triệu long tiêu tả quyền đồng dạng là tiến lên nên tiếp. Cứng đôi cứng. Muốn chết ta. Hải hoang bệ hạ, đánh chết cái này nhân loại đáng chết. Theo từng đạo từng đạo kêu gào thanh, hải viên thị tộc người tốt tự đã thấy nhân loại cái kia nhỏ bé thân thể ở hơn trăm thức lớn nhỏ thủy cự nhân trước mặt bị hoanh thành mảnh vỡ. Cho ta bảo Một bên khác tay phải nắm chặt vết đao, tả tay cầm in phẩy ủy tìm ở game một quyền hung hăng cùng kém xa cự quyền bắn chúng. Ở một đạo kinh thiên tiếng nổ vang cùng hải huyên thị tộc chúng cường giả há hốc mồm trong ánh mắt của, thủy cự nhân nắm đấm bắt đầu nổ tung, này còn chưa kết thúc, một cổ bá đạo chí cực sức mạnh theo thủy cự nhân nắm đấm như bẻ cảnh khô trùng bạo toàn bộ thủy cự nhân thân thể. Chết tiệt! Nay cổ sức mạnh bá đạo ở phá hủy thủy cự nhân thân thể thời điểm còn có không nhỏ sức mạnh trực tiếp đánh vào hải hoàng trên người, sức mạnh bá đạo trực tiếp để vị này phong tao hoàng giả nổi giận gầm lên một tiếng sau phun ra một cái lam nhạt màu tươi Nhìn thấy chính mình trong lòng vô địch hoàng giả bị thương, vốn là hô to muốn đánh chết triệu lòng tiêu hải huyên thị tộc cường giả im lặng, bọn họ hai mặt nhìn nhau trong lúc đó tất cả đều nhìn thấy đối phương trên mặt sợ hãi, làm sao đối phương mới đánh một quyền liền đem mình hoàng giả đã thương. Một cái biết đánh nhau cũng không có, liền như ngươi vậy trả hoàng giả. Cung cổ đồng thị tộc cổ vô nhất so ra ngươi vị hoàng giả này sợ là hàng lợm đi. Nha, suýt chút nữa quên mất, cái tên nhà ngươi chính là hải uyên thị tộc, đúng là hàng lợ Triệu long tiêu thanh âm đạ mạc để trước trả một mặt cao ngạo hải hoàng trên mặt nóng hưng hực. Ngươi đến tột cùng là ai? Mặt đất trong nhân loại tuyệt đối không có ngươi cường giả loại này. Hải hoàng cố nén ngược phiền muộn sắc mặt thâm trầm nhìn triệu long tiêu. Còn có, ngươi và cổ đồng thị tộc mạnh nhất đế hoàng tiếp xúc qua. Mới từ bên kia đánh xong một chiếc liền tới rồi ngươi bên này, ta đã khuyên bảo hắn thành công. Hắn đồng ý không đang thi hành đuổi xa kế hoạch, còn ngươi cao cao tại thượng hải hoàng bệ hạ Triệu Long Tiêu giống như là lòng bàn tay bình thường cái này tiếp theo cái kia suy ở trên mặt hắn. Cổ vô nhất nhưng là đế hoàng trong hàng ngũ đứng hàng thứ trước mặt cường giả, mà Triệu Long Tiêu cùng hắn đánh qua sau khi vẫn có thể chạy tới nơi này liền nói rõ Triệu Long Tiêu thực lực tuyệt đối không kém hơn cổ vô nhất. Thế nhưng Hải Hoàng không cam lòng A. Cái này phong tao người ở mình con dân trước mặt mất hết bộ mặt, vậy hắn là tuyệt đối không thể nhịn được. Mặc dù biết Triệu Long Tiêu không dễ chơi, hắn cũng phải cùng Triệu Long Tiêu đấu một trận. Ở tiếp ta một chiêu. Nếu như ngươi có thể tiếp được như vậy ta sẽ đồng ý lui ra đổi xa kế hoạch. Hải hoàng trong con ngươi lập lòe kiên định. Được, một chiêu phân thắng thua. Triệu Long Kiêu có tự tin không sợ hải hoàng bất luận là thủ đoạn gì, vì lẽ đó rất là dứt khoát đồng ý. Truyền thưa Thánh khí, tinh hải đế tỷ, đến. Theo hải hoàng Triệu Hoán, một luồng như biển lớn hạo vị sức mạnh từ thủy vực nơi sâu xa xuất hiện, là một cái khác nào trong thiên điệu tinh khiết nhất Long Lanh Bích Ngọc Điêu khắc thành ấn tỷ từ trong thủy vực bay lên thời điểm toàn bộ thủy vực đều bạo động, không, không chỉ có là thủy vực, vô tận thủy năng lượng đều cùng nhau ngưng tụ tới. Loại này thật lớn uy thế trực tiếp là chuyển khắp toàn bộ địa mạch thế giới. Triệu tiểu ca thực lực quả nhiên mãnh liệt, liền tinh hải đế thì đều bước đi ra. Đây chính là hải huyền thị tộc chuyển thừa thanh khí, cũng là hải hoàng thủ đoạn cuối cùng. Ở cổ đồng thị tộc bên trong đột nhiên có cảm giác cổ vô nhất ngóng nhìn hướng về hải huyền thị tộc phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Hải huyền thị tộc chuyện gì xảy ra? Làm sao Hải Hoàng liền tinh hải đế tỷ đều vận dụng, đi xem xem. Không chỉ có là cổ vô nhất có cảm giác, cùng cảnh giới địa mạch thị tộc cái khác đế hoàng môn có ngạc nhiên, có nghiêm nghị, càng có cùng Hải huyền thị tộc giáo hảo hai vị mạnh nhất đế hoàng chạy tới Hải huyền thị tộc. Thiếp ta một chiêu, biển rộng vô lượng. Cho gọi ra tinh hải đế tỳ Hải Hoàng trên mặt lộ ra một tia vất vả đến, sau đó liền hung hãn xúc động tinh hải đế tỳ bên trong to lớn như thâm nguyên mênh ngông sức mạnh. Chương 255, Quốc bảo Hải Hoàng, Hắc Kim thị tộc. Đại hải vô lượng. nay đại chiêu tên khó tránh khỏi có chút quá viết ngoài đi. Không bằng cải danh gọi là tinh hải vô lượng thế nào. Đối mặt tinh hải đế tì bên trong nổ tung mênh ngông năng lượng, triệu long tiêu giật mình trong lòng thế nhưng trên mặt vẫn không có bao nhiêu vẻ sốt sáng để ra bản thân kiến nghị. Hạt ạ giờ làm cái gì lặc? Đối diện quyết đây. Đại ca, chúng ta có thể hay không nghiêm túc chăm chú một điểm A. Đối với triệu long tiêu lời nói dí dỏm, cổ hư không thiếu một chút liền cho triệu long tiêu quý xuống không gặp người ta một mặt nghiêm túc mở đại chiêu sao như ngươi vậy xứng đáng hải hoàng vị này đối thủ sao chấn triệu long tiêu lơ đạng thái độ chọc giận hải hoàng làm hải hoàng hai tay cầm tinh hải đế thì hướng về triệu long tiêu một ấn, vạn mét thiên hà dường như cựu thiên phi buộc bình thường chuốt xuống hạ xuống muốn đem triệu long tiêu cho nghiền thành mảnh vỡ lần này hải hoàng bùng nổ ra chính mình tột cùng nhất sức mạnh đi ra truyền thưa thánh khí cao ỉn phì tỉm ở game nhưng là cao cấp thế giới đỉnh cấp vật Mặc kệ ngươi là đại hải vô lượng vẫn là tinh hải đệ tỷ, lao tử dốc hết sức phá đi. Nhất lực phá văn pháp, biển sao mở cho ta. lam mênh ngông thiên hà chút xuống xuống thời điểm, một nắm đấm hoành thông trời đất, bá đạo vô cùng sức mạnh phóng ra vô tận quang cùng nhiệt. Thời khắc này ở trên trời sông chút xuống hạ xuống thì sức mạnh bá đạo dòng lũ nghịch thế mà lên trực tiếp đem thiên hà thác nước đánh cuốn ngược về giữa bầu trời. Tại sao lại như vậy? Cái này không thể nào. Hải Hoàng tiếng kinh hô làm cho những kia đối với Tinh Hải Đế Tỷ tràn đầy tự tin Hải Uyên thị tộc cường giả sắc mặt trở nên trắng bệ lên. Chúng ta truyền thừa thánh khí lại không cách nào áp chế lại ngoài đất nhân loại. Lẽ nào chúng ta Hải Uyên thị tộc còn chưa đủ mạnh đại sao? Không cam lòng, khó có thể tin, sợ hãi, bàng hoàng thời khắc này tràn ngập ở Hải Uyên thị tộc cường giả trong lòng. Triệu Long tiêu cú đấm này đem trái tim thái cao cao tại thượng bọn họ triệt để đánh rơi buổi trần, không chỉ có như vậy, theo Tinh Hải Đế Tỷ sức mạnh bị phản kích lại, Hải huyên thị tộc cường giả trên mặt từng trận đau rát. "Ta không tin." Hải Hoang nổi giận, chính mình chủng tộc truyền thừa thánh khí sức mạnh làm sao có khả năng sẽ như thế trăng cam? Giờ khắc này hắn đã quên mất trước cùng Triệu Long Tiêu một chiêu phân thắng thua ước định, hắn giận dữ trực tiếp là lại một lần nữa không chế tinh hải đế tỳ bùng nổ ra tuyệt mạnh sức mạnh đến. Làm tinh hà từ nam chí bắc dưới nền đất thế giới thời điểm, vô biên hồng đảo ầm ầm mưa tầm tã mà xuống, bởi vì tinh hải đế tỳ duyên cớ toàn bộ địa mạch thế giới hơi nước toàn bộ bị rút khô không còn hình thành diệt thiên địa hường đảo không biết ghi nhớ a đối mặt hải hoàng không cam lòng phản kích triệu long tiêu nắm thật chặt in phi vào ở game sau đó khống chế được nó tiến hành toàn lực bạo phát in phi ở game toàn lực bạo phát trực tiếp đem triệu long tiêu sức mạnh cho đẩy lên khóa gen cấp 5 đỉnh cao làm triệu long tiêu một quyền đánh ra thời điểm một cái rõ ràng to lớn quyền ấn ngang qua bầu trời tinh không một cái chân không đường đối phàm là to lớn quyền ấn chỗ đi qua thiên hà nước toát tan rã Kinh khủng quyền ấn hung hãn khắc ở tinh hải đế tỷ trên khóa gen cấp 5 cực hạn lực lượng oanh kích trực tiếp để hải hoàng vị này lấy tâm thần khống chế tinh hải đế tỷ mạnh nhất đế hoàng phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đùng ở hải hoàng tâm thần trọng thương mất đi đối với tinh hải đế khống chế thời điểm triệu long tiêu không có một chút nào nương tay thừa thắng truy kích liên tục hai quyền khắc ở hải hoàng mắt to vành mắt trên tuy rằng triệu long tiêu khống chế sức mạnh của chính mình không đem hải hoàng đầu đánh nổ thế nhưng sức mạnh bá đạo vẫn là nổ đến hải hoàng mắt tối sầm lại. Sau đó từ cột nước trên rơi xuống đến trong thủy vực. Vậy hạ? Hả? Hải Biên thị tộc cường giả nhìn thấy Hải Hoàng trượt chân trực tiếp phát sinh đạo đạo sợ hãi thành, khi bọn họ vội vàng đem Hải Hoàng tử trong thủy vực mò lúc đi ra, hai cái mắt to vành mắt tử đen tui Hải Hoàng để cách đó không xa cổ hư không phát sinh một trận vui sướng nga tiếng thê, chuyện này làm sao thành mặt đất thế giới một loại quý trọng bảo vệ tính động vật quốc bảo đây? Ngươi lại dám như vậy đối xử với chúng ta mạnh nhất đế hoàng? Hải Biên thị tộc tức giận mà nộ bên dưới bắt đầu chất vấn một cái hoàng giả lại không tuân thủ mình ước định, các ngươi hải uyên thị tộc lại còn không thấy ngại nói ta. triệu long tiêu cười lạnh, Hả? ở hải uyên thị tộc cường giả lại là kinh nộ lại là kinh hoàng nhìn triệu long tiêu mà bọn họ không thể làm gì thời điểm bị triệu long tiêu có đã hôn mê hải hoàng từ hôn mê tỉnh táo lại, khi hắn nhìn thấy triệu long tiêu thời điểm, hắn trong ánh mắt né qua một tia sợ hãi. nguyễn thu quốc, chúng ta hải uyên thị tộc sẽ thực hiện hứa hẹn lui ra đuổi xa kế hoạch. hải hoàng để hải uyên thị tộc chờ mặc làm cổ vũ hải uyên thị tộc tinh thần hải hoàng ngựa khi trầm thấp mạnh mẽ giải thích không nghĩ tới ngay cả chúng ta thị tộc truyền thừa thánh khí sức mạnh đều không có thể làm gì ngươi xem ra ngươi là thật rất mạnh mẽ a cười chết người hải hoàng ngươi này dối trá ra hỏa chính mình không đứng dụng làm sao thì trách đến truyền thừa thánh khí trên tinh hải đế tỷ sức mạnh ngươi liền một phần trăm cũng không có phát huy ra thực lực mình không ăn thua không phát huy ra truyền thừa thánh khí sức mạnh thực sự liền đem thất bại hoa nước để cho không thể nói chuyện tinh hải đế tỷ Theo một đạo trào phúng tiếng cười, một cái đầu to thân thể thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện ở giữa không trùng, người này tựa hồ không có chút nào lưu ý hải viên thị tộc cường giả tức giận ánh mắt, không chút kiêng kỵ cười nhạo hải hoàng. Hắc kim thị tộc, hắc viêm vương. Hải hoàng sắc mặt trở nên lánh khốc. Ngươi chỉ là một vị vương giả mà thôi, có tư cách gì phán xét một vị vương giả. Hắc viêm vương nếu như không tư cách, vậy ta đây. Ở hải hoàng vừa mới dứt lời, một đạo sâu thẳm thanh âm bên trong cả người mặc trường bào màu đen sắc mặt ung dung ông lão bao vây ở một đoàn ngọn lửa màu đen bên trong đạp không mà tới hắc đế hải hoàng sắc mặt căng thẳng hải hoàng ngươi thực sự là quá làm cho chúng ta thất vọng rồi đường đường một cái thị tộc hoàng giả cứ như vậy rút lui cái này mặt đất nhân loại là mạnh thế nhưng ở cường thì thế nào đây là chúng ta thập thị tộc địa bàn coi như là mãnh long ngươi cũng phải cho ta đang nằm hắc long ba hắc bảo lão giả nói xong liền hung hãn đối với triệu long tiêu động thủ Quỷ dị ngọn lửa màu đen xé rách trời cao hình thành một cái mấy ngàn mét màu đen cự long muốn đem Triệu Long Tiêu cho nuốt lấy. Khẩu khí làm sao lớn, để ta cho ngươi xoạt đánh răng thay đổi khẩu khí đi. Hắc Bảo lão giả cho thấy uy thế so với Hải Hoàng mạnh quá nhiều quá nhiều, thậm chí không kém cổ vô nhất vị này lâu năm đế hoàng. Nhưng Triệu Long Tiêu không sợ chút nào, lại một lần nữa khóa gen cấp 5 cực hạn sức mạnh đánh ra, coi là thật không quyền ấn đột nhiên xuất hiện sau. quẳng ngươi cái gì hỏa diễm, cự long vẫn là Hắc Kim thị tộc, hết thảy bán phá toàn bộ cho ta nát tan. Hả? Hắc đế ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Hải Hoàng bị thua là Hải Hoàng không hăng hái, nhưng nhìn đến triệu Long Tiêu bùng nổ ra đích thực không quyền ấn như bẻ cảnh khô vậy vỡ vụn sự công kích của hắn. Đánh hắn, hung hăng đánh hắn, gọi ngươi cậy giả lên mặt. ở triệu Long Tiêu công kích mạnh mẽ sẽ rách Hắc đế công kích thời điểm. Hải Hoàng hưng phấn hô khẽ lên, nhìn Hải Hoàng cặp kia hắc quân con người, Hải Huyên thị tộc cường giả là lại há hốc mồm vừa bất đắc dĩ. Chúng ta tốt xấu đều là thập thị tộc. Người rốt cuộc là bên kia a chương 256, gắn xong bước bỏ chạy. Hải Hoàng đương nhiên là thập thị tộc bên này, thế nhưng vừa nghĩ tới Hắc Kim thị tộc Hắc Viêm Vương đối với mình không tuân theo chủng, Hắc Đế đối với sự coi thường của chính mình, Hải Hoàng liền không nhịn được vì là Triệu Long Kiêu cố lên khuyến khích. Nếu như chỉ là tự mình một người bị thua vậy chỉ có thể ra vẻ mình rất vô năng, nhưng nếu là Triệu Long Kiêu liên tiếp đánh bại hắn và Hắc Đế, đó chỉ có thể nói Triệu Long Kiêu thực lực quá mạnh, cũng không phải Hải Hoàng hàng lợm nghĩ đến đây, vị này Hải Nguyên Thị Tộc cường giả lộ ra một mặt vẻ chờ mong nhìn về phía song phương giao chiến. giờ khắc này Hắc Đế sắc mặt là thất hắc, vừa còn nói ở địa bàn của chính mình muốn chấn áp lại Triệu Long Tiêu này Mán Long, trong nháy mắt con này Mán Long đã giết tới trước người mình, mà chính mình hình như là có chút thật không đè ép được dáng vẻ. Thật đại, làm Triệu Long Tiêu không thể ngăn cản một quyền xuất hiện ở trước người mình thời điểm. Hắc Đế có một loại toàn bộ thiên địa đều bị này chí phách một quyền cho nhét đầy cảm giác, muốn tránh cũng không được không thể tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt cản, làm hắc đế trên người bao quanh hỏa diễm khác nào vòng xoáy giống như tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở trước người hắn, chí phách một quyền mạnh mẽ đánh xuyên hỏa diễm phòng ngự. Ốa! trong nháy mắt vỡ ra phòng ngự sau, bá đạo một quyền mạnh mẽ đánh vào hắc đế giao nhau ở chung với nhau trên hai tay, nhất thời hắc đế hai con mắt trợn tròn, hắn cảm nhận được rồi triệu long tiêu cái kia vô hạn lực lượng một quyền. Tại sao có thể mạnh như vậy? hắc đế chỉ cảm thấy đất trời bốn phía một trận biến ảo sau cả người hắn bị triệu long tiêu một quyền đánh ra mấy ngàn mét khoảng cách hiện tại khẩu khí không có lớn như vậy đi làm triệu long tiêu một quyền đánh vỡ hắc đế phòng ngự đánh gãy hắc đế hai tay đem hắc đế đánh ra mấy ngàn mét ở ngoài sau triệu long tiêu chậm rãi thu quyền phun ra một hơi đến đại gia ngươi cũng là ngươi đại gia đơn giản là gia súc không giống như là mặt đất nhân loại a hắc đế cũng không có cách nào làm sao cái này gia súc a ở một trận rầm trong tiếng cổ hư không hải uyên thị tộc các cường giả Hải Hoàng theo bản năng nuốt một cái nước miếng của chính mình sau một mặt kinh hãi nhìn trong hư không đứng thẳng bóng người kia. Này! Đang lúc mọi người kính nể, kính ngưỡng trong ánh mắt, triệu long Tiêu nhìn trống giống hư không lộ ra một tia kỳ dị nụ cười đến bên kia trốn trong bóng tối xem vợ kịch lớn mấy tên. Các ngươi có muốn hay không cũng đi ra đánh với ta một trận A. Cái gì? Có người! Hải Hoàng trên mặt nẽ qua một tia thâm trầm, ở địa bàn của chính mình bị người xâm lấn mà chính mình không tự biết. Vậy cũng chỉ có thể đủ là cùng đẳng cấp cường giả, còn là thập thị tộc vị nào đế hoàng đến, hắn cũng không biết. Thú vị, không nghĩ tới ta huyến ảnh thị tộc không gian nào thuật lại cũng bị ngươi khám phá, mặt đất nhân loại A. Ngươi đúng là rất mạnh. Theo một đạo tiếng cười khẽ, một đạo huyển chuyển bóng người xuất hiện ở trong hư không, đạo thân ảnh này rất là thần kỳ, xem ra tồn tại ở trên thực tế, nhưng lại làm cho người ta một loại cách xa nhau trăm nghìn vạn cái thế giới cảm giác. Xem ra chúng ta thập thị tộc tình báo thực sự là xuất hiện to lớn bỏ sót, mặt đất nhân loại xuất hiện mạnh như vậy người lại cũng không có điều tra đi ra. Ở huyền chuyển bóng người sau khi xuất hiện, một luồng thâm trầm bóng tối bao trùm thiên địa. Thời khắc này khác nào thời đại hắc hát ám giáng lâm giống như vậy, lại một tôn cái thế vô địch cường giả giáng lâm hải huyền thị tộc, hắn gần giống như trong bóng tối quân vương quan sát nhân thế gian. Huyết yêu hoàng, còn có hắc hát ám thị tộc ma hoàng bệ hạ. Hải hoàng cảm giác mình trái tim nhỏ có chút không chịu được. Lần này tham gia đuổi xa kế hoạch lục đại thị tộc lại xuất hiện ba cái, ngoại trừ bạch ngân, phỉ thúy cùng cổ đồng thị tộc ở ngoài, hắc dỉ, -ng, hắc ám, huyễn ảnh, hải uyên thị tộc đế hoàng đủ tụ tập cùng một chỗ. Cho dù toàn bộ địa mạch thế giới lịch sử bên trong cũng rất ít có nhiều như vậy vị đế hoàng tụ hội, mà bởi vì triệu long tiêu xuất hiện, này trăm năm khó gặp một màn xuất hiện. Chúng ta bế quan trăm năm ma hoàng bệ hạ đều xuất hiện, vị này đến từ mặt đất thế giới tiểu ca trả đúng là rất có bài diện a. Huyết yêu hoàng phát sinh một đạo cười duyên thanh. đáng ghét. Ở hắc cám thị tộc ma hoàng cùng huyễn yêu hoàng hai vị đế hoàng hiện ra chân thân thời điểm, bị triệu long tiêu đánh bay ra ngoài hắc đế đi vòng vèo bay trở về, gãy liềm mở cánh tay bị hắn cho mạnh mẽ đón về, đem so sánh với gãy liềm cánh tay đau nhức, mặt mũi của hắn trả đúng là không nhịn được. Hắc đế, không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy hắc đế nổi giận đùng đùng mà đến, ma hoàng mở miệng nói rằng, trừ phi ngươi vận dụng các ngươi hắc kim thị tộc hắc kim long đỉnh. Không phải vậy ngươi là không chấn áp được hắn, không chỉ là các ngươi, ở phương diện lực lượng hắn chạy tới khóa gen sinh mạng đỉnh cao nhất. Ma Hoàng để hắc đế sắc mặt càng là âm trầm cực kỳ, thế nhưng làm thập thị tộc bên trong số một số hai hàng đầu đế hoàng, Ma Hoàng nói cũng xác thực đúng trọng tâm, chính hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được triệu long kiêu thực lực. Đáng tiếc hắn ngày hôm nay vì chạy tới hải huyên thị tộc cũng không có đem chấn tộc thánh khí hắc kim long đỉnh cho mang ra đến. Lời nói như vậy nếu là hắn tiếp tục cùng Triệu Long Tiêu đối chiến chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Kỳ thực, đã đả sát sát nhiều không tốt. Ở Hắc Đế không thể không nhân nhượng cho yên chuyện thời điểm, Triệu Long Tiêu một bộ xin chào ta thật chào mọi người vẻ mặt nói. Đánh đánh giết giết nhiều không tốt người nhà một lời không hợp liền động thủ, nghe được Triệu Long Tiêu nói hải hoàng cùng cổ hư không nhưng là ánh mắt hung ác nhìn về phía tấm kia muốn ăn đòn mặt mũi. Ta là mang theo chúng ta mặt đất hòa bình của thế giới mà đến lần này lại đây cũng là lại đây xin khuyên các vị một câu, không cần loạn đưa tay. ôn hòa sau khi triệu long tiêu lại hiện lộ hết mình hung hăng. nghe được triệu long tiêu như vậy tùy tiện lời nói, hắc hát á ma hoàng bóng người như ẩn như hiện trong bóng tối, huyện yêu hoàng hờ hững không nói. hắc hát đế mắt lạnh nhìn nhau mà hải vương nhưng là chút nào không ý kiến. nếu như đổi thành lời của người khác tới tập trung đều bị đánh giết thành cặn bã, thế nhưng triệu long tiêu dùng thực lực của chính mình đánh ra thập thị tộc đế hoàng tôn trọng bọn họ cảm thấy triệu long tiêu có tư bản cùng thực lực nói câu nói kia nếu ta đem hòa bình dẫn tới vậy ta sẽ không chỉ hoán chư vị thời giờ quý báu ta còn muốn đi cùng cổ lão ca kéo kéo việc nhà đây phảng phất không có cảm nhận được rồi trong hư không áp lực vô hình triệu long tiêu thả xong nói sau khi rồi cùng cổ hư không cùng rời đi cứ như vậy để hắn đi rồi nhìn thấy triệu long tiêu rời đi bóng người hắc hát đế trên mặt nẽo qua một vẻ tức giận hắn ngày hôm nay xem như là ở triệu long tiêu nắm đấm dưới ngã xuống hắn rất muốn đem bãi tìm trở về. Loại này cấp bậc cường giả không phải tốt như vậy săn giết, trừ phi là lấy sức mạnh tuyệt đối chấn áp bằng không một khi bị hắn cho chạy trốn, cái kia đem là chúng ta thập thị tổ các ngậu. Ma Hoàng Từ Tổ nói. Đáng tiếc, chủ thể còn đang bế quan vì đột phá cảnh giới cao hơn, không phải vậy nhất định sẽ rất muốn đem vị này ngoài đất cái thế thiên kiêu bóp chết đi. Ma Hoàng Câu nói sau cùng hạ xuống sau, hắn toàn bộ bóng người nổ tung dung nhập vào trong bóng tối vô biên. Bản thể Ma hoàng quả nhiên tu luyện ám hắc hát tam vương thần, đây là vì đột phá bước đi kia đi. Huyết yêu hoàng một đôi mang theo sán lạn ánh sao trong con người né qua một tia kinh ngạc, sau đó cũng không quản bên cạnh hai vị đế hoàng biến mất. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đích thân chấn áp ngươi. Hắc hát đế nhìn triệu long tiêu phương hướng ly khai hung hắn nói. Hả? Ta chả có chút việc sẽ không đi cổ đồng thị tộc, ngươi tự mình trở về đi thôi. Một bên khác được xưng muốn đi cùng cổ đồng thị tộc tìm viêm đế cổ vô nhất kéo việc nhà Triệu Long Kiêu ở nửa đường trên cùng cổ hư không thông báo một tiếng sau khi liền cũng không quay đầu lại nhanh chóng thoát đi. chương 257, trở về mặt đất. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Bỏ mạng lao nhanh Triệu Long Kiêu đáy lòng một trận hốt hoảng, cũng còn tốt hắn chạy trốn nhanh, bằng không vạn nhất mấy vị khác thập thị tộc đế hoàng nếu như tức giận, hắn đoán chừng phải qua đời ở đó. Chớ nhìn hắn trước biểu hiện hung hăng cực kỳ. Đó cũng là cắn răng chống đơ mới nói như vậy, hắn biết mình một khi rồi rẻ, như vậy chờ đợi hắn rất có thể là thập thị tộc đế hoàng cường giả đem hắn vây công trí tử. Vì lẽ đó ở lược vài câu lời hung ác sau khi, triệu long tiêu liền kiếm cơ rời đi, sau đó càng là hỏa tốc thoát đi, tiết kiệm bị những thập thị tộc đó đế hoàng nhìn ra không đúng đến. Rất nhanh, triệu long tiêu dựa theo đường cũ trở về đến nất mộ thị tộc, đang cùng nữ tộc trưởng cáo biệt sau khi, triệu long tiêu liền từ trước kia lăng la đẳng đường nối rời đi. Triệu tiên sinh, ngài rốt cục đã trở về, nếu như ở không trở lại, chúng ta liền muốn xông vào. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu thân ảnh từ trong đường nối sau khi ra ngoài, chứ không có một bóng người lòng đất trong không gian từ các góc bên trong không ngừng chạy ra người. Sự tình đã làm xong, sau đó thập thị tộc cường giả chắc là sẽ không ở dễ dàng tiến vào mặt đất thế giới. Triệu Long Tiêu nói rằng, vậy thì giải quyết rồi. Trường tôn phi tướng đám người có chút há hốc mồm, nhóm người mình chưa từng giúp đỡ người nào. Mà Triệu Long Tiêu đi vào địa mạch thế giới hai ngày liền đem sự tình giải quyết. Chúng ta rời đi đi. Triệu Long Tiêu giờ khắc này không quản ý nghĩ của bọn họ, trực tiếp là mang theo mọi người đường cũ trở về. Đi ngang qua di tích viễn cổ tầng thời điểm, Triệu Long Tiêu lại ở đây chỉ hoán một ngày thời gian, bởi vì hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, vì lẽ đó muốn điều tra siêu cổ đại văn minh luân hãm bí ẩn. Mà thông qua một ít còn sót lại bích họa cùng tư liệu, cùng với hắc thiết văn minh cơ giới sanh mệnh lôi đỉnh cuồng tê miêu tả liên quan với siêu cổ đại văn minh tại sao luân hãm vấn đề có đáp án. Cung thanh đồng đế cung bên trong càn lao ra tử nói như vậy, có một sau màn hắt thủ nút trong bóng tối điều khiển tất cả những thứ này. Đang xác định siêu cổ đại văn minh luân hãm bí mật sau khi, triệu long tiêu liền nghe được trong hệ thống chuyển tới một đạo nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ sau, triệu long tiêu căn dặn lôi đỉnh cuồng tê canh phòng nghiêm ngặt tử thủ thập thị tộc bên trong cường giả ra ngoài sau, triệu long tiêu liền yên tâm ly khai Bốn Lôi đỉnh quầng Tê một khi toàn lực bạo phát thì tương đương với là một vị cấp 5 đế hoàng cường giả, trừ phi là đế hoàng cường giả vận dụng bùn tộc thanh khí, nếu không thì không cách nào chiến thắng Lôi đỉnh quầng Tê. Hùng chi Lôi đỉnh quầng Tê cũng không là một người. Nếu không phải là bởi vì Triệu Long tiêu danh vọng giá trị không đủ hận không thể trực tiếp hối đoái xuất thiên trăm cái hỏa trùng sinh mệnh cho Lôi đỉnh quầng Tê bọn họ nuốt chửng. Đến thời điểm có như thế một đám khủng bố cơ giới sinh mệnh tọa trấn, thập thị tộc sợ là mãi mãi cũng không có cơ hội xuất hiện ở mặt đất. Ở Triệu Long Kiêu đi ra địa quật một lần nữa trở lại ngoài đất thời điểm, hắn căng thẳng tâm rốt cục thanh tĩnh lại, chuyến này hành trình, khiếp sợ quá, tinh tướng quá, hiện tại rốt cục an toàn trở về. Trường Tôn Phi tướng đám người phải đi về báo cáo công tác, Triệu Long Kiêu nhưng là cảm giác dị thường vệ ngoài trực tiếp ngay ở thành phố núi bên trong tìm một quán rượu nghỉ ngơi. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm, lấy Triệu Long Kiêu bây giờ thể phách tới nói là rất bất khả tư nghị, thế nhưng ngẫm lại Triệu Long Kiêu ở thập thị tộc bên trong chinh chiến. Đây chính là vận dụng infrared tỉ ở game lần lượt vượt qua cực hạn lực lượng chiến đấu A. Tuy rằng hắn thể phách mạnh mẽ, thế nhưng đối với hắn gánh nặng cũng đồng dạng to lớn, nắm giữ một thân thể hắn ngủ một ngày một đêm sau mới miễn cưỡng tỉnh lại. Nhưng cũng chỉ là hơi có chút khôi phục mà thôi, toàn thân vẫn là cảm giác một trận vô lực, hiện tại nếu để cho hắn đi đối mặt một vị đế hoàng cường giả nói hắn sẽ quả đoán nhận thức túng chạy trốn. Titan, ta rời đi khoảng thời gian này có cái gì không khẩn yếu điện thoại cùng tin tức ở triệu long tiêu rời giường rửa mặt xong dặn dò khách sạn làm một bữa tiệc lớn đưa lên chống không thời gian hắn dò hỏi siêu nhân phòng thí nghiệm phương diện truyền đến hai thiên báo cáo liên quan với mới nhất thí nghiệm tiến triển mà tổng bộ bên kia nhưng là phát tới một phần tài vụ báo cáo trần vạn xuyên chấp tổng giám đốc hành bên kia cũng phát tới mấy cái tin tức nội dung đều là cùng tổng bộ kiến thiết có liên quan titan giống như là một vị siêu cấp trợ thủ bình thường báo cáo chân tuyển gia ta cần làm quyết định nội dung đồng thời cha nhìn một chút tài vụ trong báo cáo có hay không có vấn đề gì. Triệu Long Tiêu phân phó nói, rất nhanh, Titan liền cho ra trả lời, tài vụ báo cáo có vài chỗ khá là mịt mở chỗ, rõ ràng chính là có người làm hư báo cáo giả. Bất quá bây giờ công ty lớn hơn, loại hiện tượng này cũng rất bình thường, dù sao ở nơi nào đều có sâu mọt tồn tại. Đối với lần này, Triệu Long Tiêu để Titan trực tiếp ở tài vụ trong báo cáo đánh dấu ra mấy chỗ điểm đáng ngờ đi sau vung đến công ty ngành tài vụ. Cho tới công ty tổng bộ kiến thiết vấn đề, theo công trình thi công tiến hành, Trần Vạn Xuyên nói có nhiều chỗ đã vượt ra khỏi dự chi Đối với lần này, Triệu Long Tiêu cũng là phê chỉ thị nói chỉ cần không phải siêu chi nhiều lắm cũng có thể tiếp thu, này giống như là trang sửa nhà như thế, rõ ràng dự toán 10 vạn, thế nhưng đợi được trang trí xong mới phát hiện mình cái này thêm cái kia thêm nữa sau cuối cùng dự toán đều nhiều hơn một tảng lớn. Ông chủ, hội giúp nhau có một cái tin tức cần người cha nhìn một chút, tin tức là vừa mới mới phát ở Triệu Long Tiêu đem sự vụ đều nơi làm rõ sau khi, Titan đột nhiên truyền một phần tin tức. Hỗ trợ quỹ. Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tiêu kinh ngạc vẻ. Vì để cho mọi người có thể hô bang hỗ trợ, thấy việc nghĩa hăng hái làm, chống lại xã hội bất công chuyện tình, Triệu Long Tiêu thiết lập cái này quỹ, hơn nữa còn đầu nhập vào lượng lớn tiền hỗ trợ, từ hỗ trợ quỹ thành lập đến nay đã trợ giúp 375 người, mà lần này đối mặt một cái cầu viện người cầu viện, hỗ trợ quỹ xuất hiện một vài vấn đề. Triệu Long Tiêu cẩn thận kiểm tra lên trong tin tức dung, hóa ra là bởi vì một cái quá đường cái lao nhân bị va, mà người gây ra họa tựa hồ cùng lão nhân tử nữ đạt thành hòa giải thỏa thuận. Thế nhưng lão nhân bạn già không muốn hòa giải, vì lẽ đó cầu viện đến rồi hỗ trợ quý đến, đây coi như là việc nhà sao? Triệu Long Tiêu cười khổ nói, sau đó lại thông qua Titan tìm đọc một ít tin tức. Nguyên lai like, lão nhân tử nữ bạc tình bạc nghĩa, lần này sở dĩ lượng giải người gây ra họa cái kia cũng là bởi vì người gây ra họa bối cảnh rất lớn. Có quyền thế, ở đưa cho đầy đủ tiền bồi thường sau, lại lấy quyền thế ép người, cái kia bị va lão nhân tử nữ tự nhiên là đáp ứng lượng giải. Thế nhưng lão nhân bạn già nhi thương tâm gần chết, một khi muốn cho người gây ra họa chịu đến luật pháp trừng phạt, bởi vậy mấy lần cùng con gái của chính mình vỡ lở ra. Đáng tiếc con gái của nàng không quá để ý lão nhân ý kiến, chính mình đem tiền vừa thu lại liền xong việc, cũng không quá quản lao thái thái ý nghĩ. Chuyện này ở Intergame nên to lớn náo động, người bị hại gia thuộc đã đặt thành lượng giải. Lão Thái Thái cầu viện không cửa bên dưới ở dân trên mạng môn theo đề nghị lựa chọn cầu viện hỗ trợ quỹ, hỗ trợ quỹ quản lý đoàn đội cũng rất khó khăn, cho nên mới đem chuyện này thông chi cho Triệu Long Tiêu. Không phải vậy, chuyện bình thường nghi đều là hỗ trợ quỹ đoàn đội tự mình xử lý. Làm bạn nhiều năm bầu bạn a, đổi lại là ta cũng không muốn dễ dàng lượng giải đối phương. Chuyện này ta quản. Triệu Long Tiêu trầm rãi đứng dậy. Titan, tra một chút người gây ra họa tư liệu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đối phương một cái có bối cảnh gì cùng quân thế. Chương 258, Triệu tổng ra tay, kinh động thiên hạ. An Nghệ Kiệt, bác thần công nghiệp nặng tập đoàn chủ tịch con thứ hai. Cha thân an như hoa là ba tỉnh miền Đông Bắc giới kinh doanh anh kiệt, gia gia là đã từng tỉnh Đông Liêu người đứng đầu, ngoại công là tên quốc học đại sư, bà ngoại là thủy mục đại học thanh danh chắc danh sư, bồi dưỡng học sinh vô số, gia tộc kia cũng là tên thư hương môn đệ thẩm gia. Theo Titan báo cáo, Triệu long tiêu trên mặt lộ ra nhất ti hoảng nhiên vẻ đến, chẳng trách có chuyện lão nhân toàn gia nữ nhanh như vậy thỏa hiệp, quan hệ này vong đủ mạnh, bối cảnh này rất lớn à. Có điều, ở lớn bối cảnh cũng không ngăn nổi một chữ lý, nếu lao thái thái một lòng muốn cho người gây ra họa chịu đến ứng hữu trừng phạt, cái kia triệu long tiêu xuất thủ thì sẽ không quản ngươi lớn bao nhiêu bối cảnh, ngược lại ngươi bối cảnh ở đại cũng không có ta đại. Triệu long tiêu đàng tra tuân an nghệ kiệt tư liệu thời điểm. Khách sạn phục vụ viên của đã đem hắn may bữa tiệc lớn đưa đến trong phòng của hắn đến, ở ăn uống no đủ sau khi Triệu Long Kiêu ở một tiếng no nghe liền chuẩn bị đi xử lý chuyện này. Đúng rồi, trên inter bình luận thế nào? Ở rời tiểu điếm trước Triệu Long Kiêu dò hỏi. Trên căn bản đều ở đây mắng lao thái thái hai nhi một nữ không lương tâm, liền chính mình lao thái thái ý nguyện cũng không tôn trọng chỉ lo chính mình nắm tiền. Titan để Triệu Long Kiêu như như mày, sau đó hắn cầm điện thoại lên cho hỗ trợ quỹ đoàn đội gọi điện thoại làm ra chỉ thị Sau đó liền chuẩn bị xuất phát tỉnh Đông Liêu. Tất cả mọi người không muốn ở Mỹ. Mà ở Hải Thành Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật bên trong công ty một căn phòng hội nghị bên trong, một người thanh niên nữ tử vô xuống bàn ngăn lại chính đang cãi vã một đám người. Triệu Tổng đã làm ra chỉ thị, lần này chúng ta nâng đỡ lao thái thái. Thanh niên lời của cô gái để trong phòng học mấy người lộ ra suốt ruột vẻ. Lâm Lộ, Tiếu Khải, Hà Băng, ta biết các ngươi là không muốn cho công ty gây phiền thoái, các ngươi điểm xuất phát là tốt đẹp. Thanh niên nữ tử làm vì cái này đoàn đội người quản lý dành cho mình đoàn đội thành viên tán thành. Nhưng là có một số việc là không thể đủ nhượng bộ, một khi nhượng bộ các ngươi lương tâm sẽ phải chịu tra hỏi. Thanh niên nữ tử nói xong nắm lên điện thoại di động của chính mình cho tất cả mọi người biểu diễn nội dung trong đó. Đây là triệu tổng vừa nãy phát cho ta tư liệu, đối phương đúng là thế lực mạnh mẽ, thế nhưng triệu tổng cũng cho bảo đảm, mặc kệ đối phương là ai, lớn đến mức nào thế lực, hắn cũng có giúp chúng ta gánh. Hắn cuối cùng nhắc nhở chúng ta hết thảy thành viên một câu, không nên quên chúng ta trở thành hỗ trợ quỹ sơ tâm. Sơ tâm, trợ giúp chân chính cần trợ giúp người, nên có gặp phải bất công thì chúng ta chính là hết thảy người bị hại kiên cường nhất hậu thuẫn. Thời khắc này hỗ trợ quỹ đoàn đội thành viên muốn từ bản thân gia nhập cái này quỹ ban đầu mục đích, cũng là bọn hắn muốn vẫn thủ vững thực hiện thuần túy mục đích, trợ giúp những kia chân chính cần trợ giúp người. Tất cả mọi người đã hiểu đi. Thanh niên nữ tử nhìn bên trong phòng họp yên tĩnh lại đoàn đội thành viên Nhìn bọn họ trong con ngươi lấp lòe kiên định ánh sáng, nàng thân ra tay của chính mình. Để chúng ta đánh thắng trận này không có khói thuốc súng chiến tranh, để chân chính cẩn trợ giúp người được trợ giúp, cố lên. Ở thanh niên nữ tử động viên qua đi, nàng liền vâng theo triệu long tiêu chỉ thị, dẫn theo một phần đoàn đội thành viên chạy tới Tô Thành đi thăm viếng Lao Thái Thái. Còn có một bộ phận lưu thủ thành viên nhưng là phụ trách lần này sự kiện công bố, mà theo hỗ trợ quỹ ở trên interban bố trợ giúp Lao Thái Thái đòi lại công đạo tin tức sau. Dân trên mạng môn đều là xôi sùng sụp, tất cả mọi người ý thức được cái này từ mang lưu lượng đoàn đội lại muốn làm chuyện. Một bên khác ở đoàn đội bắt đầu hành động thời điểm, ngồi máy bay đi tới tỉnh Đông Liêu Dương Thành Thị, mới vừa rơi xuống máy bay hắn liền gặp một cái người quen. Không đại tá trùng hợp như vậy, ngươi lúc này ở chỗ này chuẩn bị nhận ai vậy? Triệu Long Tiêu một mặt hết ý nhìn rừng sắt ở trên đường chạy hắn mã xa trên quân nhân. Chứ ngươi ra còn có ai? Không đại tá lộ ra một vẻ bất đắc dĩ triệu tiên sinh. Chúng ta có thể hay không không rằng co lúc này mới mới vừa trở về không bao lâu liền lại muốn làm sự tình. Triệu Long Tiêu lộ ra một tiêu bất ngờ vẻ, sau đó liền giác tỉnh khổng đại ta nói là cái gì, đối với lần này Triệu Long Tiêu hờ hứng đáp lại. Như không phải là bởi vì chân chính tố cầu không chiếm được mở rộng, ta sẽ đích thân lại đây một chuyến sau. Còn có lẽ nào cũng bởi vì đối với phe thế lực bối cảnh mạnh mẽ, những kêu lẽ gian nên chịu đến trừng phạt người là có thể tránh được trừng phạt sao. Đối với triệu Long Tiêu chỉ khổng đại ta rất là tán đồng gật đầu, có điều nơi này có thể không phải chỗ nói chuyện, vì lẽ đó hắn cũng không có phát biểu bất kỳ trả lời. Ở đem triệu Long Tiêu xin mời sau khi lên xe hắn liền đem lần này ý đồ đến nói cho triệu Long Tiêu. Biết được ngươi muốn xen vào chuyện này thời điểm, tiểu tiêu các bên kia liền hỏa tốc để ta chạy tới, ta vừa mới thay xong quần áo liền đến bên này chờ ngươi, ngươi chuyện cần làm cũng không sai, thế nhưng muốn dựa theo điều lệ chế độ đến, bằng không mỗi người đều như ngươi nếu như vậy. Cái kia quốc gia đã sớm rối loạn, dựa theo điều lệ chế độ đến. Triệu Long Kiêu cười nhìn về phía khổng đại tá người gây ra họa kia giờ khắc này cũng đã bị giam ở trong phòng giam, nhưng trên thực tế người kia vẫn ở chỗ cũ ăn ngon uống say. Vì lẽ đó, lần này đến chính là muốn nói cho ngươi biết, nên chịu đến trừng phạt người hắn trốn không thoát, ngươi cũng không cần tự mình kết cục đi đối phó bọn họ. Khổng đại tá đang khi nói chuyện trực tiếp lấy ra một cái cứng nhắc, ở mở ra cứng nhắc sau khi, dưới xuất hiện vào một cái bộ hình ảnh. Một cái rõ ràng chả mang theo buồn ngủ thanh niên chính bị một đám cảnh sát võ trang cho bắt đi. Đây chính là quốc gia đưa cho ngươi bàn giao, hài lòng chưa? Không đại tá chỉ vào bị tóm nhân đạo cái này, ngươi là lần này ngươi muốn người đối phó, không cần ngươi động thủ, chúng ta đã giúp ngươi làm xong. Triệu Long Tiêu sững sờ nhìn khổng đại tá, đây là đang nói cho hắn biết sau đó hắn có việc quốc gia đến xử lý, dù sao lấy thực lực bây giờ của hắn nếu như tự mình xuất thủ đó là thật kinh thiên động địa, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa từ triệu long tiêu kinh diễm xuất thế đến bây giờ, không có một lần là hắn chủ động gây rắc rối, đều là người khác xúc phạm hắn sau khi triệu long tiêu mới phản kích, chính vì như thế, cổ hạ đế quốc cao tầng mới đồng ý cho triệu long tiêu đái ngộ như thế. Ngươi muốn ở quốc nội gặp phải chuyện gì, quốc gia tới giúp ngươi bãi bình, ngươi liền yên tĩnh làm cái Mỹ Nam tử là tốt rồi, tiết kiệm không cẩn thận lại trọc thùng trời. Ta ở phi trường nhìn thấy triệu tổng, một bên khác ở quốc gia cho triệu long tiêu bãi bình chuyện thời điểm Có cùng triệu long tiêu đồng nhất ban máy bay bạn trên mạng ở trên inter nhắn lại. Lao thái thái chuyện tình vốn là có rất cao quan tâm độ. Ở thêm vào triệu long tiêu dưới chướng hỗ trợ quý tham gia, Lao thái thái muốn trừng phạt người gây ra họa chuyện món lại một lần nữa đẩy lên cao hơn quan tâm độ. Mà bạn trên mạng muốn phát hiện triệu long tiêu xuất hiện ở người gây ra họa vị trí thành thị sau càng là đem chuyện này đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ở rất nhiều bạn trên mạng nhiệt bình triệu long tiêu đi dương thành mục đích là không phải là vì Lao thái thái chuyện thời điểm ở triệu long tiêu vừa xuống đất không bao lâu an nghệ kiệt bị bắt tin tức đã bị chuyển đến interdy nghĩa nó tha thứ không học thức ta chỉ có thể nói triệu tổng lưu bài triệu tổng ra tay kinh động thiên hạ a chương 259 quốc gia thủ hộ giả danh nghĩa tại sao các ngươi đều nói cùng bá đạo tổng tài có quan hệ nhìn hắn chẳng hề làm gì a có người kinh hãi với triệu long tiêu lôi lệ phong hành hỗ trợ quy mười nói phải tiếp nhận lao thái thái cổ viện Triệu Long Kiêu vừa đến Dương Thành chấp chính cơ quan liền giam giữ An Nghệ Kiệt. Đương nhiên cũng có người nghi vấn đây tột cùng là không phải Triệu Long Kiêu thủ đoạn, thế nhưng trên Inter đại đa số người đều biết phía trên thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy. Dù sao An Nghệ Kiệt bối cảnh cùng quyền thế vẫn là rất mạnh, nếu không phải Triệu Long Kiêu thực lực của tự thân cùng địa vị xã hội, Dương Thành chấp chính cơ quan muốn động An Nghệ Kiệt còn muốn ở suy tính một chút. Cái gì? Tiểu Kiệt bị mang đi, đến tột cùng là ai dám làm như thế? Lẽ nào bọn họ không biết An Nghệ Kiệt là ta con trai của An Như Hoa sao? Ở một tòa cao vót cao ốc tầng cao nhất, một vị nghiêm túc uy nghiêm khuôn mặt người đàn ông trung niên khi chiếm được An Nghệ Kiệt bị mang đi tin tức sau ngự khí thâm trầm nói rằng An Tổng, nghe nói là thạch cổ phân cục cục trưởng tự mình dẫn đội bắt lấy, mà đạo này tin tức là từ tỉnh đông Liêu cấp trên truyền đạt đi qua. Theo thủ hạ báo cáo, An Như Hoa trên mặt sắc mặt giận dữ biến thành vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn không có làm ra cái khác chỉ thị mà là điện thoại di động cầm lên gọi điện thoại. Như hoa, nghệ kiệt chuyện tình ta biết rồi. Ở nhận cú điện thoại sau khi, đối diện truyền đến một đạo hữu khí vô lực câm thanh. Chuyện này ngươi không cần lo, thậm chí ta cũng không còn được. Cấp trên đã theo ta bàn giao tất cả dựa theo trình tự đi rồi. Vì lẽ đó, nghệ kiệt nên tiếp thu như thế nào xử phạt liền tiếp thu như thế nào xử phạt. Đầu bên kia điện thoại tràn ngập thanh âm mệt mỏi để ăn như hoa nội tâm mãnh liệt như sóng dữ giống như vậy. Khi hắn sau khi cúp điện thoại nhìn chờ mong biểu hiện thư ký, tất cả dựa theo trình tự đi, chúng ta không cần lo. Cái gì? Thư ký có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Ở toàn bộ tỉnh Đông Liêu Hầu như có thể một tay che trời An Như Hoa đều không có cách nào cứu con trai của chính mình. Phu nhân kia bên kia nói thế nào? Phải biết nàng đối với nhị thiếu gia là thương yêu nhất. Thư ký hỏi dò, Ta sẽ cùng anh ca nói, ngươi đi xuống trước đi. An Như Hoa phất phất tay, khi hắn ngã quắp trên ghế ngồi hồi lâu sau. Hắn lại cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại. An Như Hoa, ngươi là người chết sao? Ta ở Dương Thành cứu con trai của ngươi, bây giờ bị người khi dễ ngươi có biết hay không? Ở nhận cú điện thoại sau chưa kịp An Như Hoa nói chuyện, đối phương bên kia huyên náo tiếng ồn nào đã để An Như Hoa hoàn toàn biến sắc. Ngươi tuyệt đối không nên kích động, ta hiện tại ngay lập tức sẽ chạy tới, nhớ kỹ, ở ta đến trước ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện ngu xuẩn. An Như Hoa sau khi nói xong liền hỏa cấp hỏa liệu xông ra ngoài. Khi chiếm được cha mình nhắc nhở sau, An Như Hoa đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng, thế nhưng không nghĩ tới vợ mình nhanh như vậy liền nhận được tin tức, bây giờ còn xảy ra xung đột, điều này làm cho hắn cực kỳ đau đầu. Tuy rằng hắn không biết đến tột cùng là ai là chuyện này chủ xử sau màn, thế nhưng nếu đối với mới có thể để cho mình giao thiệp rộng rãi phụ thân đều bó tay toàn tập, vậy khẳng định thì không phải là bọn họ có thể ứng đối. Mà ở hắn chạy tới Dương Thành Thạch cổ phân cục thời điểm một cái phục trang đẹp đẽ ra thân trung niên phụ nhân chính chỉ vào một cái sắc mặt lúng túng người trung niên mũi mắng ta cho ngươi biết tôn viễn dương ngươi vội vàng đem con trai của ta thả chuyện này chúng ta song phương cũng đã phối hợp được rồi ngươi dựa vào cái gì chảo con trai của ta phụ nhân không chút lưu tình thoá mạ để thạch cổ phân cục cục trưởng tôn viễn dương một trận lúng túng này nếu như đổi thành lời của người khác sớm cũng là người ta phái người bắt giữ nhưng thân phận đối phương cùng xã hội bối cảnh để hắn kiên kỵ song phương phối hợp được rồi Ngươi với ai phối hợp? ở tôn viễn dương bị trung niên phụ nhân mắng máu chó đầy đầu thời điểm, một thanh em xuất hiện nhưng là đem tôn viễn dương cho trưởng cứu ra. Ngươi là ai? Trung niên quý phụ quan sát một chút mùa hè, xác nhận hắn không phải dương thành nhân vật có máu mặt sau một mặt băng hàn hỏi người trẻ tuổi. Ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu, tiết kiệm dẫn hỏa trên người. Đại tỷ a, ngươi có biết hay không trận này lửa chính là hắn cho thiêu cháy, nếu như hắn sợ sệt dẫn hỏa trên người thì sẽ không để quốc gia vì đó nhượng bộ bắt con trai của ngươi. Chân chính gia thuộc đến rồi, các người đang tiến hành phối hợp, còn lời ngày hôm nay, an nghệ kiệt là khẳng định không đi được. Vừa vận cùng khổng đại tá một đường tới rồi thạch cổ phân cục quan tâm vụ án tiến độ triệu Long kiêu lại đụng phải phụ nhân gây sự. Ha, từ đâu tới tiểu ca trớn, thực sự là cho người mà ta. Chúng ta an ra sự tình cũng là ngươi có thể còn sao. Trung niên phụ nhân giận dữ, nàng chỉ vào triệu Long kiêu hung hãn nói cho ta mạnh mẽ giao hơn hắn, thật sự coi chính mình là đại nhân vật gì a? Ca rồi. Chỉ là liền ở phụ nữ trung niên phía sau mấy vị bảo tiêu vừa mới chuẩn bị hành động thời điểm, từng đạo từng đạo súng ống lên đạn thanh sau khi, từng cái từng cái võ trang đầy đủ chiến sĩ xuất hiện ở triệu long kiêu bên người, trên tay bọn họ đen thùi khác nào tử thần chi mâu thương cửa động toàn bộ đều nhắm ngay phụ nhân phương hướng. Ngươi, các ngươi tại sao có thể nắm thương đối với người khác? Phụ nữ trung niên thấy cảnh này hung hăng tiêu ngạo hoàn toàn không có, ở sự uy hiếp của cái chết dưới nàng quay đầu nhìn về phía tôn viễn dương trưởng Này hay là chúng ta yên ổn hòa bình cổ hạ đế quốc sao? Bọn họ nắm thương A. Lẽ nào cảnh sát các người mặc kệ quản bọn họ, không bảo hộ một hồi chúng ta những này nộp thuế người? Tôn viễn dương đối với phụ nữ trung niên khịt mũi con thường, mới vừa rồi còn cái quái gì vậy chỉ vào mũi của ta mang đây. Hiện tại liền bắt đầu cầu bảo vệ. Sớm làm gì đi tới? Đại tá các hạ, người xem chuyện này. Tuy rằng nội tâm nổ nước bọn, nhưng trung quy không thể nhìn mặc kệ. Vì lẽ đó hắn nhìn về phía một đội trong chiến sĩ quân hàm cao nhất khổng đại tá. Người tốt nhất không muốn xúc phạm cổ hạ đế quốc thủ hộ giả, không phải vậy chúng ta có lý do chính đáng có thể đem người liền xử quyết. Khổng đại tá nhàn nhạt quét tôn viễn dương một chút sau, là được nhìn về phía phụ nữ trung niên cảnh cáo nói. Ta sát! Thực sự là quá ra sức, nhân sinh treo bước làm sao không chỉ có giới kinh doanh như bài, liền ngay cả quân đội đại tá cũng phục vụ cho hắn. Nghe được khổng đại tá nói. Khi biết An Nghệ Kiệt bị thạch cổ phân cục mang đi sau, rất nhiều từ truyền thông cùng ăn dưa quần chúng liền chạy tới xung quanh chờ đợi, mà bọn họ chờ đợi không có bổn phí, trực tiếp nhìn thấy hiện trường nóng nảy một màn. Đặc biệt là Triệu Long Tiêu bị một đám chiến sĩ bảo vệ trong đó, mà phách lối phụ nữ trung niên khí thế bị đánh thấp thỏm lo hâu thời điểm, người chung quanh không nhịn được lộ ra một tia hạ giận đến. Đâng kéo. Liên ở phụ nữ trung niên kinh hồn không chừng thời điểm, hai đạo ô tô tiếng thắng xe sau. Hai chiếc xe hơi dừng ở thạch cổ phân cục cửa cùng. Lao công. Hà tiểu hoa, cố mãi mãi đã mang đến. Phụ nữ trung niên cùng triệu long tiêu nhìn thấy trên xe người đến sau đồng thời đi lên phía trước. Như hoa, bọn họ bắt nạt ta, chúng ta rõ ràng đã cùng người bị hại ra thuộc đặt thành lượng giải, nhưng bọn họ vẫn là đem tiểu kiệt cho bắt đi. Trung niên phụ nhân dường như cáo trạng vậy chỉ vào triệu long tiêu. Vừa vặn người gây ra họa cha mẹ đã ở, các người nếu như muốn cùng ra thuộc đặt thành tha thứ nói cái kia mời các ngươi cùng cố lại lại ngay mặt giải quyết đi triệu long tiêu cùng hỗ trợ quỹ người quản lý hà tiểu hoa nói một tiếng sau là được nhìn về phía an như hoa chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật triệu tổng an như hoa đã nhận ra đại danh đỉnh đỉnh triệu long tiêu cũng chính là bởi vì nhận ra hắn liền cảm giác lòng của mình để mát lạnh chương 260, vợ giận nghỉ cả hệ thống an tổng nhận thức ta a triệu long tiêu hiếp mắt nhìn an như hoa hiện tại toàn bộ cổ hạ đế quốc có cái nào không quen biết triệu tổng An Như Hoa nở nụ cười khổ không nghĩ tới người làm chuyện của khuyển tử lại đích thân đến một chuyến. An Như Hoa hiện tại xem như là rõ ràng tại sao ngay cả mình cha già đều không có cách nào cứu con trai của chính mình, cũng bởi vì đối phương là Triệu Long Kiêu. Lấy hắn thân ở cấp độ cùng bối cảnh nhưng là rất rõ ràng Triệu Long Kiêu thực lực, vào Ma Đô chém Bắc Phương Hổ, vào Bắc Đô thật thập tam gia tộc quyền thế nguyên thị, vào vận thành bức Bách đương Đại Võ Đạo tông sư bỏ ra giá trên trời bồi thường, trả chết rồi một vị trăm tỷ tập đoàn cao tầng để cho bộ mặt mất sạch. Mà này chả chỉ là vị này tuổi trẻ thiên kiêu kinh thế chiến tích một trong, bởi vì sau đó bắc đô dị thời không xâm lấn cuộc chiến cùng với USA thỏa hiệp có thể đều cũng có vị này ảnh tự ở, chẳng trách mình lao trong tay phụ thân nắm quyền thế cũng vô dụng, bởi vì người trước mắt có sức mạnh ngự trị ở quyền thế bên trên, nếu là đối phương quản chuyện này, như vậy ăn nghệ kiệt chuyện tình đã thành chắc chắn, ai tới đều vô dụng. Người đã cũng biết ta là ai, như vậy chúng ta liền mở ra tới nói, lần này là người bị hại bầu bạn cố nãi nãi, nàng yêu cầu tòa án để an nghệ kiệt triệu đến ứng hữu trừng phạt các ngươi có vấn đề gì không triệu long tiêu hỏi nếu là các ngươi để hòa hợp đối phương gia thuộc phối hợp được rồi như vậy rất thật không tiện dưới cái nhìn của ta vị này cố nãi nãi mới phải người bị hại chân chính gia thuộc còn những tiêu cầm tiền tài tử nữ chẳng qua là một đám bạch nhãn lang mà thôi triệu long tiêu bổ sung để một bên cố nãi nãi mù quáng âu chính mình ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng lớn lên con gái hành động nhưng là làm cho nàng đau lòng Cũng không có cùng với nàng thương lượng cũng đã cùng đối phương đạt thành hòa giải thỏa thuận. Cũng chính bởi vì vậy, cố nại nại mới có thể thông qua hỗ trợ quý muốn vì mình bạn già nhi lấy lại công đạo. Không cần, tất cả cách đi luật trình tự đi. An như hoa thở dài hồi đáp. An như hoa, người điên rồi sao? Đây chính là con trai của người A. Người liền liều mạng. Nghe được An như hoa sau khi trả lời, trung niên phụ nhân khí cấp bại phối quát. Lý Hoanh ca, tin tưởng ta, xin tin tưởng ta lần này. Cách làm của ta đối với Nhi Tử chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. An Như Hoa khẩn trương liếc nhìn Triệu Long Tiêu sau, liền tóm chặt lấy tay của vợ mình thấp giọng khuyên cáo nói: An Như Hoa, ngươi làm sao? Lý Hoanh Ca từ An Như Hoa trong con ngươi thấy được thỉnh cầu, tựa hồ ý thức được cái gì giống như vậy, tâm tình từ từ bình phục lại. Trở về đang nói với ngươi, An Như Hoa ánh mắt hôi bại vô vô vợ mình vai, sau đó nhìn về phía Triệu Long Tiêu đồng ý song phương đối chất, tất cả dựa theo chấp pháp trình tự đi sự tình. Điều này cũng làm cho cô mãi mãi sự kiện có một kết thúc, bởi vì triệu lòng tiêu thăm ra, chuyện này liên ổn lúc trước trình tự đi, nên xử bao nhiêu năm liền xử bao nhiêu năm, nên bồi thường bao nhiêu cho lão nhân liền bồi thường bao nhiêu cho lão nhân. An như hoa một nhà cũng không có chống án, chỉ là để An Nghệ Kiệt ở trong tù cố gắng cải tạo tranh thủ sớm ngày sống lại làm người. Đang giải quyết lần này hỗ trợ quý khó được vấn đề khó sau khi, hỗ trợ quý thanh danh chuyển xa lên, dù sao cái này quý thực hiện lúc trước thổi qua châu bò. Mặc kệ người gặp cái gì không công bình đối xử, hỗ trợ quý chính là người kiên cường hậu thuẫn. Hỗ trợ quý thật sự trở thành những kia gặp bất công mà được thân trương chính nghĩa người yếu hậu thuẫn, mà thông qua chuyện này toàn bộ cổ hạ đế quốc đều biết triệu lòng kiêu đối với hỗ trợ quý kiên định chống đỡ, như thế một vị bá chủ tòa chấn, hầu như không có chuyện gì có thể làm khó được hỗ trợ quý. Cũng bởi vì này một lần cố nãi nãi sự kiện, vừa tàn nhận cho triệu lòng kiêu quét một phần danh vọng, ở thêm vào trước tích lũy. Triệu Long Tiêu danh vọng giá trị lại một thiết vượt qua qua lại đỉnh cao. ở Triệu Long Tiêu về đến nhà hắn liền mở ra thuộc tính của mình bảng tiến hành kiểm tra. Túc Chủ Triệu Long Tiêu hệ thống đẳng cấp Lv4, cảnh giới khóa gen cấp 4 đỉnh Tam Hoa Võ Đạo Bá Chủ tên gọi cách đấu đặc nhân Sùng Vật Ma Tỷ Phẩm năng lực Lục Đạo Luân Hồi Lục Đạo Bẻn Hút Thân Thể cao cấp sơ cấp cách đấu thuật Hải Tặc Vương Dổ Cờ Sĩ Kỳ Đại Kẻm Hình Chiến Giáp. Đấu chiến, chẳng phách đao, kỳ ú gì mà dự, ý ý game, sức mạnh, không gian. Sức mạnh, 79, 9, 21, tinh thần, 79, 9, 23, tốc độ, 68, 9, 223, 23, thể phách, 79, 9, 22. Danh vọng giá trị xưa nay chưa từng có tiêu thăng đến hơn 50 triệu trị số, số này giá trị đã đầy đủ thăng cấp mình một ít trang bị. Đầu tiên chính là Mark Chiến Giáp, theo triệu Long tiêu tăng lên, đời thứ bảy sánh vai vô lậu thần thoại cảnh Mark Chiến Giáp đã có điểm theo không kịp, vì lẽ đó muốn tiến hành thăng cấp. Lần này thăng cấp triệu Long tiêu trực tiếp định đem đời thứ bảy Mark Chiến Giáp thăng cấp đến thứ 50 đại, bởi vì trung gian kỹ thuật vượt qua quá lớn, vì lẽ đó cần tiêu hao danh vọng giá trị đầy đủ muốn 15 triệu. Đây là triệu Long tiêu lớn nhất từ trước tới nay một bút danh vọng giá trị tiêu hao, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu cũng có chút do dự. Dù sao này 15 triệu nếu như đổi thành siêu cấp bám thân cũng có thể cho gọi ra tinh không cảnh nhân vật vô địch. Có điều 50 đại mát chiến giáp là trung thân có, hơn nữa toàn bộ bạo phát sức chiến đấu chỉ là thua kém đỉnh cao thời kỳ thả nô một bậc, nếu không phải thả nổ tay cầm tỷ gồn nẹt cùng tỷ game, hắn và mát 50 đại chiến giáp ai thắng ai thua chả nói không chắc đây. Mà nạ nổ chiến giáp thứ 50 đại chiến giáp là có thể tiến vào trong tinh không tác chiến, vì lẽ đó triệu lòng tiêu cuối cùng quyết định tiến hành thăng cấp. Ngoại trừ 50 đại mát chiến giáp ở ngoài, triệu long tiêu hao tốn 1.000 vạn đem hải tặc vương rổ cờ xỉ kỳ hết thể kéo dài chiêu thức đều học xong, đây là vì tăng lên triệu long tiêu chém giết gần người năng lực. Hải tặc vương rổ cờ xỉ kỳ ở phối hợp trên triệu long tiêu cường đại thể phách, triệu long tiêu tự tin thực lực bản thân lại có to lớn tăng lên. Sau đó lại hao tốn 11 triệu đem vở dần nghỉ cả hệ thống hối đoái đi ra, vở dần nghỉ cả hệ thống gánh chịu phản hụt chiến giáp. Nàng có thể hướng về toàn cầu đưa lên bộ này to lớn dị rộng man chiến giáp, nói cách khác bất cứ lúc nào nơi nào, chỉ cần triệu long tiêu hoặc là cái khác nắm giữ dị rộng man chiến giáp hát thứ thành viên cần trợ rút. Bộ này có thể bùng nổ ra khóa gen cấp 4 lực lượng chiến giáp có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến hành trợ rút, có điều tuy rằng đem vợ giận ý cả hệ thống hối đoái đi ra, thế nhưng muốn ứng dụng bộ này hệ thống còn cần một viên mình vệ tinh. Lấy triệu long tiêu bây giờ giàu nước đố đổ vách, Thông qua chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn danh nghĩa hướng về quốc gia mua một chiếc gần 80 ước cổ hạ tiền thương dùng vệ tinh, ở buộc chặt trên vở giận ý cả hệ thống sau liền chuẩn bị phóng ra đến bầu trời. Ở chương mới trang bị cùng tăng lên năng lực của chính mình sau khi 5.120 vạn danh vọng giá trị trực tiếp co lại đến rồi 2.020 vạn danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu cảm khái chính mình thật vất vả tích góp một điểm của cải như thế không trải qua hoa. Bất quá đối với thực lực to lớn tăng lên này, lượng lớn danh vọng giá trị hoa vẫn là rất đáng giá. chương 261, mây gió biến ảo, hậu trường dội tay. Ở triệu Long Tiêu bên này hoàn thành thực lực và trang bị thăng cấp thì, ở trạm Lam Tinh Cầu vùng Trung Đông khu vực Ý tạ Mỹ Quốc gìn thành lúc này lại là sẽ ra một việc lớn. Kéo tâu ngươi đồ thập, ngươi xác định tham chắc nghi khí không có phát sinh bất kỳ trục trặc. Ở một cái đèn đuốc sáng choang bên trong đại lâu lòng chào tập đoàn năng lượng chú dỉn phân công ty tổng giám đốc có lệ một mặt nghiêm nghị hỏi trước mắt chấp hành quản lý có lệ quản lý ta bảo đảm ta nói đều là thật chúng ta khai thác mỏ dầu nơi sâu xa thật sự phát hiện một chiếc phi thuyền kéo tâu ngươi đổ thập trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một tia cấp thiết vẻ vì thế ta còn lặp lại dò xét nhiều lần có lệ nhìn chung quanh một hồi tòa nhà văn phòng sau liền lôi kéo kéo tâu ngươi đổ thập đi ra văn phòng tìm tới một chỗ yên tĩnh sau có lệ cẩn thận bàn hỏi tới chuyện này có mấy người biết được Số cái công nhân, còn có điều khiển máy móc hai người kỹ thuật viên. Kéo Tâu ngươi đồ thập nói rằng, có lệ dặn dò Kéo Tâu ngươi đồ thập không muốn đem chuyện này ở nói cho những người khác sau khi liền vội vã ly khai. Ở có lệ rời đi không bao lâu, ỷ Tạ Mỹ quốc thì có quân đội bắt đầu xuất phát đến lòng trào tập đoàn năng lượng cho ở mỏ dầu khai thác địa, sau đó phong tỏa khu vực này. Nguyên lai like nhiều người nhiều miệng bên dưới, có công nhân tiết lộ tin tức này, điều này cũng đưa tới ỷ Tạ Mỹ quốc quan tâm. Vậy vậy lấy thời gian nhanh nhất phái ra quân đội phong tỏa mỏ dầu, sau đó do quốc gia sức mạnh đứng ra bắt đầu thử nghiệm đem mỏ dầu bên trong phi thuyền vớt tới. Ý Tạ Mỹ quốc tổn hại USA xí nghiệp hợp pháp lợi ích, chúng ta sẽ đối với nó tiến hành trừng phạt. Ngay ở Ý Tạ Mỹ quốc tiến hành vớt thời điểm, USA tổng thống ủy ban đột nhiên ban bố một cái tin tức đưa tới thế giới quan tâm. USA đây là đánh cái gì điên? Động bất động trừng phạt cái này, lại thẩm lý và phán quyết cái kia. Luôn cảm giác bên trong có chúng ta không biết cố sự. Mặc kệ có cái gì cố sự, trạm lam tinh cầu vùng trung đông khu vực sợ là từ đây nhiều chuyện, ý tạ mỉ quốc không phải là tùy ý người khác bắt bí. Theo trên Inter nghị luận, vùng trung đông khu vực mây gió biến ảo, mà có tin tức linh thông chi người đã biết được ỷ tạ mỉ mỏ dầu bên trong tích chứa phi thuyền, này e sợ mới phải USA mục đích thực sự. Dù sao đây chính là phi thuyền A. Có thể tiến hành tinh tế lữ hành cùng qua lại phi thuyền, đem so sánh với trạm làm tinh cầu vừa cất bước tinh không thăm dò sự nghiệp, Phi thuyền đào móc có thể trực tiếp tăng cao tinh không thăm dò thực lực. Vậy thì mang ý nghĩa ở đối ngoại thăm dò trên nắm giữ phi thuyền kỹ thuật quốc gia có thể xa xa dẫn trước những quốc gia khác. Đem so sánh với vô ngân tinh không, chạm lam tinh cầu thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Hơn nữa tài nguyên cũng cực kỳ có hạn. Một khi hiểu rõ trên phi thuyền khoa học kỹ thuật, một cái quốc gia khắp mọi mặt thực lực nhất định sẽ có tăng lên cực lớn. Chủ yếu hơn chính là cái kia quốc gia có thể từ trong vô ngân tinh không thu được nhiều tư nguyên hơn. Có tài nguyên mới có thể không ngừng lớn mạnh. Bởi vậy USA lần này bất kể là vì thăm dò vô ngân tinh không, trả thì củng cố mình bá quyền địa vị, hắn cũng không thể bỏ qua này một chiếc phi thuyền. Bởi vậy, cơ hội là ở USA Tổng thống ủy ban phát biểu thông cáo vẫn chưa tới 6 cái giờ, ở Đại Tây Dương cùng Thái Bình Dương tới lui tuần tra hai cái mâu hạm tạo đội hình cùng nhau thay đổi phương hướng, hướng đi ủy tạ Mỹ Quốc. Không chết USA người, mũi của bọn họ làm sao so với cậu còn muốn linh, chúng ta nhận được tin tức mới bao lâu. Bọn họ thì đã phát biểu thông cáo đồng thời phái ra quân đội. Ở một cái màu trắng đá cẩm thạch dựng bên trong cung điện, ỷ Tạ Mỹ Quốc cao nhất lãnh tụ ạ tần phạt lở sắc mặt âm trầm cực điểm khẽ quát: Chúng ta đã điều điều tra rõ ràng, đây là lòng trào tập đoàn năng lượng chú rỉn phân công ty tổng giám đốc có lệ hối báo lên. Đáng tiếc chúng ta tuy rằng đúng lúc lấy hành động khống chế lại đối phương, thế nhưng hắn vẫn đem tin tức mặc cho USA một cái vây quanh. Khăn đội đầu cao to người trung niên nói rằng: Mắt ngu, hiện tại chúng ta nên làm gì? Ả Tân Phạt lờ một mặt ưu sầu nói rằng USA lần này mục đích tuyệt đối là phi thuyền, thế nhưng lấy USA ba quyền, tung khiến cho chúng ta phản kháng sợ là cũng không có thể chống lại USA đi. USA thực lực đúng là mạnh mẽ. Mạng mù khắp khuôn mặt là ưu sầu, sau đó sắc mặt hắn lại trở nên kiên định nếu lần này chúng ta ý tạ Mỹ quốc không thể một mình đối kháng USA, vậy chúng ta liền xin mời Minh Hiếu của chúng ta đi. Minh Hiếu, ngươi là nói Bắc Phong Vương Triều, Ba Thiết Quốc, Thiên Trúc Quốc, còn có cổ hạ đế quốc sao? Ả phát Phạt lờ lộ ra một chút do dự không chừng biểu hiện đến. Coi như là cùng bọn họ liên hợp lại đồng thời đuổi chạy USA, phi thuyền của chúng ta sợ cũng muốn chia sẻ cho chúng ta những này thật minh hữu đi. Lãnh tụ, vào lúc này chúng ta muốn chính mình bảo tồn phi thuyền là không thể nào, chiếc phi thuyền này chỉ cần là chạm làm tinh cầu trên có thực lực quốc gia đều biết mơ ước, cùng với bị mơ ước chúng ta còn không bằng cùng minh hữu của chúng ta đồng thời chia sẻ, không phải vậy USA công kích chúng ta không cách nào chống đối. Đến thời điểm chúng ta sợ là một cây mao đều mò không được. Mạng Ngưu nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi phải đi thông báo minh hữu của chúng ta đi. A.B. Phát Lở cũng rõ ràng muốn không chê phi thuyền kỹ thuật đầu tiên ngươi đến có năng lực bảo hộ được chiến lợi phẩm của mình, vì lẽ đó quyết định liên hợp minh hữu nước đồng thời đối kháng beta Ở USA mẫu hạm tạo đội hình kinh quá 2 ngày thời gian đến hoặc mục tư eo biển thời điểm, ở Ủy tạ Mỹ quốc du thuyết cùng đồng ý bên dưới. Hắn năm cái minh hiệu nước cùng nhau phát ra tiếng muốn USA duy trì khắc chế, chuyện gì cũng có thể hiệp thương. Thân là bá chủ quốc USA tự nhiên là khó chịu, ta đều tình cầu lao đại rồi làm chuyện gì vẫn chưa thể thích làm gì thì làm chả làm cái gì lao đại. Vốn định bá vương cứng rắn cung trước tiên đánh vào ỷ tạ Mỹ quốc đem phi thuyền cướp đi đang lúc nói, cổ hạ đế quốc, Bắc phong vương chiều còn có cái khác ỷ tạ Mỹ liên bang đồng thời phái ra quân đội xuất phát ỷ tạ Mỹ quốc, lần này đem USA gây kinh hãi, này cái quái gì vậy chả đùa thật ta. Đây là dự định thế chiến sao. Tuy rằng nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, thế nhưng USA chả không có tự đại đến lấy đánh ngũ, vì lẽ đó hắn cũng khẩn cấp liên lạc mình minh hiếu, cuối cùng không thể không đáp ứng một ít yêu cầu cùng đồng ý sau. Âu Châu bên này mấy đại cường quốc cũng đồng thời phát biểu thanh minh muốn khắc chế. Ở khắc chế đồng thời, cũng là đồng dạng phái ra chính mình quân đội đi tới hoắc mục tư eo biển, tình hình này trực tiếp là đem mọi người cho xem tròn váng. Nay tình huống thế nào a? Nói thế nào nói toàn cầu lực lượng vũ trang đều tụ hội ở Hoắc mộc tư eo biển, này là chuẩn bị mở ra lần thứ 4 thế chiến sau. Hoắc mộc tư eo biển tình hình người ngoài thấy không rõ lắm, thế nhưng ở Nam Mỹ châu Á Thái xâm nguyên thủy cổ sâm bên trong một tòa cổ xưa trong kim tự tháp, vài đạo ưu ám bóng người chính đang mật thám. Xem ra ta chương 262, môn bố cục thành công, chỉ là một chiếc gạn phà thuyền thám hiểm liền để trên viên tinh cầu này đất muốn đem ra sức suy nghĩ đều cho đánh tới. Dù sao khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ quá thấp, mà ản phạ thuyền thám hiểm có thể là có thể tiến hành tinh tế lữ hành, đối với bọn hắn tới nói chính là vô thượng chân bảo. Nếu trên viên tinh cầu này mấy đại chủ lực quốc gia đều vào cuộc, cái kia tăng nhanh kế hoạch tiến độ đi. Chương 262, 51 khu, ác ngộng quân đoàn. Chỉ có tinh cầu này rối loạn, ta chủ mới có thể dễ như ăn cháo bắt được nơi này thiên đạo ý chí. Đáng tiếc cổ hạ đế quốc bên kia bố cục thiên thai thần giáo cuối cùng thất bại. Bằng không để hư không liệp thủ hiện thân hủy diệt cổ hạ đế quốc, phía thế giới này thiên đạo ý chí sẽ đại loạn, ta chủ là có thể nhân cơ hội động thủ, đáng tiếc chưa từng chờ hư không liệp thủ định vị, thủ hạ của hắn liền thất bại. Không có chuyện gì, cổ hạ đế quốc bố cục thất bại nhiều lắm chính là cái này chậm lại ta chủ phủ xuống thời gian, hiện tại chúng ta ở ý tạ Mỹ quốc bên kia bố cục một khi hoàn thành, ta chủ như thế có thể giáng lâm, tất cả mọi người không muốn cản trở. Rõ ràng. Bắt đầu hành động đi. Theo nguyên thủy rừng rậm trong kim tự tháp từng đoạn thần bí đối thoại, có một to lớn âm ảnh bao phủ toàn cầu mà không người biết. Giờ khắc này, U đế cung, lại là cổ hạ đế quốc. Lần trước cũng là bởi vì cổ hạ đế quốc trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật để chúng ta không thể không thỏa hiệp. Hiện tại bởi vì Ý ta mì quốc chuyện này, cổ hạ đế quốc lại cùng chúng ta giăng lên. Thật sự cho rằng cổ hạ đế quốc phát triển mãnh liệt là có thể khiêu chiến chúng ta bá chủ quốc địa vị. Chặn sèn tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ nhà trắng phòng họp. Lanh tụ các hạ, vậy chúng ta bây giờ muốn ứng đối như thế nào cổ hạ đế quốc chờ cái khác mấy đại minh hữu nước uy hiếp, dù sao có bọn họ ở một bên nói, chúng ta đối với ý tạ mỹ quốc độc thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi xem bằng quan. Sợ cái gì, ý tạ mỹ quốc có minh hữu, lẽ nào chúng ta USA không có sao? Ta kiến nghị chúng ta lấy thế lôi đình bắt ý tạ mỹ quốc, đến thời điểm đang phối hợp trên minh hữu của chúng ta, mặc dù là cổ hạ đế quốc chờ mấy cái minh hữu nước phản đối, chúng ta cũng bắt được tới tay đổ vật rút lui. Quân đội phái chủ chiến đại biểu Sần một mặt cuồng nhiệt vẻ nói. Eo nói đừng nói như thế mãn, ỉ tạ Mỹ quốc giàu gì cũng là nắm giữ vũ khí nguyên tử quốc gia, chúng ta USA là mạnh mẽ, thế nhưng ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt ỷ tạ Mỹ quốc lại nói nghe thì dễ, vạn nhất nếu là hành động thất bại, ỉ tạ Mỹ quốc minh hữu nước tham gia, đến thời điểm liền đúng là chiến tranh toàn diện. Quốc vụ khanh cách lâm phản đối nói. Kỳ thực, đề nghị của ta này đây đại bộ đội khống chế lại thế cuộc. Ở phái bộ đội tinh nhuệ đi tới dìn thành đem nhiệm vụ mục tiêu đoạt lại, như vậy tối thiểu không có toàn diện khai chiến nguy hiểm, lại có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Quốc thủ Cục An ninh Cục trưởng Phạ Sơ nói rằng, phái ra bộ đội tinh nhuệ sao? Phạ Sơ kiến nghị để chính đang cãi vã mấy người đồng thời lộ ra một tia suy nghĩ sâu sắc vẻ. Ta cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Ta cũng cảm thấy có thể, có điều muốn tìm bộ đội tinh nhuệ nhất định phải là chúng ta USA cường đại nhất bộ đội. Bởi vì này một lần kỳ ngộ đối với chúng ta USA tới nói quá trọng yếu, một khi chúng ta có thể không gặp được chiếc phi thuyền kia phá giải cùng nghiên cứu triệt để trong đó kỹ thuật, chúng ta USA bá chủ địa vị sẽ vĩnh tổn. Để USA máu thập tự kỵ binh đoàn ra tay đi. Nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành suất nhưng là đạt tới 99. Theo quyết nghị bị tán thành, từng cái từng cái quốc gia nhân viên quan trọng bắt đầu lên, bọn họ nhưng là biết lần này hành động nếu như thành công. Cái kia tên của bọn họ sẽ vinh viên ở lại USA trong lịch sử. Như là, USA thứ 51 nhậm lãnh tụ mệnh lệnh máu thập tự kỵ binh đoàn xuất kích vì là USA cướp đoạt một chiếc ngoại tinh phi thuyền, ở phá giải phi thuyền kỹ thuật sau khi dẫn theo USA đi ra chạm làm tinh cầu bước lên tinh không. Ngắm lại như vậy bị khắc vào một cái quốc gia trong lịch sử sử thi liền để chạn sèn cùng với một loại USA cao tầng hương phấn không thôi. Đây chính là danh thủy lịch sử thời cơ tốt ta. Cũng không muốn ở Mỹ. Máu thập tự kỵ binh đoàn còn chưa đủ thực lực. Tuy rằng hưng phấn thế nhưng Tràn sẻn vẫn là rất lánh tính phân tích nói. Lần này chúng ta muốn đối phó nhưng là trên tinh cầu này phát triển tối tấn mánh quốc gia, còn có phương bắt đầu kia tuy rằng ra loạn họm, thế nhưng vẫn như cũ uy thế không giảm đại hùng, bằng vào chúng ta không thể khinh thường, vì bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, ta kiến nghị để 51 khu ra tay đi. Có điều, điều này cần chư vị đồng ý. Chẳng sẻn nói rằng, 51 khu. USA chư vị quốc gia nhân viên quan trọng hai mặt nhìn nhau, dù sao 51 khu sức mạnh có thể nói là USA sức mạnh lớn nhất, muốn vận dụng nguồn sức mạnh này bọn họ phải thận trọng ở thận trọng. Chư vị, các ngươi còn do dự cái gì, lẽ nào các ngươi không muốn thành lập chúng ta USA vĩnh cửu bá quyền sao? Chẳng sẻn thấy trên mặt mọi người vẻ do dự có chút tức giận nói rằng, bỏ lỡ thời cơ này sau đó chúng ta có thể sẽ bị cổ hạ đế quốc đặt đến, chờ đợi người đến sau vượt qua không bằng nhất lao vĩnh giật. Thu được phi thuyền kỹ thuật tăng lên quốc gia của chúng ta thực lực, sau đó ở một lần chấn áp lại của hạ đế quốc chờ mưu toan lật đổ chúng ta bá quyền quốc gia. Chẳng sẻn cao giọng nói. Được, chúng ta đồng ý chẳng sẻn lãnh tụ hiệu triệu, mở ra 51 khu, chấn áp tất cả người phản đối, để cho bọn họ sau đó tất cả đều thần phục ở chúng ta bá chủ quốc bá quyền bên dưới, chúng ta muốn làm chạm lam tinh cầu chủ nhân. Theo từng trận sụp sôi thanh âm, lần này lãnh tụ hội nghị hiếm thấy đạt thành nhất chi ý kiến mà USA thần bí nhất cùng sức mạnh to lớn, 51 khu khi chiếm được quốc gia chư vị nhân viên quan trọng đồng ý dưới mở ra. Ngay đêm đó, có một đạo khổng lồ bóng đen từ ngựa nhét châu nào đó tòa núi hoang bên trong bay lên, sau đó đạo thân ảnh này rất nhanh biến mất ở giữa bầu trời đêm đen kịt. Mà cùng lúc đó, USA tổ chức hội chiêu đãi ký giả, kháng nghị ý tả Mỹ quốc tổn hại USA xí nghiệp hợp pháp lợi ích, USA tin tức tuyên bố người cảnh cáo nếu là ý tả Mỹ quốc khư khư cố chấp. Như vậy USA sẽ lấy cần phải thủ đoạn giữ gìn tự thân hợp pháp quyền lợi. USA muốn bắt đầu hành động. Xem ra đám người kia không nhịn được muốn động thủ, các đơn vị chú ý tăng mạnh cảnh giới công tác. Ở USA buổi họp báo tin tức sau khi chạm làm tinh cầu trên các quốc gia liền biết USA muốn động thủ, đây là USA láo bà hí. Chỉ là ở tại bọn hắn cảnh giác USA muốn động thủ thời điểm, một vệ khổng lồ bóng đen đã giáng lâm ở rỉn thành bắc giao 30 km nơi dầu mỏ khai thác khu. Người nào? bóng đen đến trực tiếp để đề phòng Ý Tạ Mỹ Quốc quân đội tạt qua giết người của các ngươi ngay ở Ý Tạ Mỹ quốc quân đội vây quanh tới được thời điểm một đạo trả lời âm thanh sau khi một tia sáng lây bóng đen làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra a sau đó ở từng đạo từng đạo tiếng kêu thẳng thiết Ý Tạ Mỹ quốc bảo vệ dầu mỏ khai thác khu hơn trăm cái binh lính tinh nhuệ toàn bộ cho ánh sáng cho chém năng không ở đem binh lính trung quanh thanh không sau khi cái tia xóa sạch khổng lồ bóng đen bắt đầu tách ra đầu tiên là xuất hiện một máy huy vũ bá đạo chiến xa bọc thép, sau đó lại xuất hiện một máy phá vào bầu trời kỳ dị hình thoi máy bay, cuối cùng càng là có một cái tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm cơ giáp. ác mộng quân đoàn, đây là chúng ta trận đầu, có thể nhất định phải đánh đẹp đẽ a. ngày hôm nay mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là diệt sạch đối phương, không để lại người sống. theo một đạo tràn ngập cùng nhiệt thanh âm vang lên sau, những này như sắt thần vậy tồn tại nhảy vào dầu mỏ khai thác khu bên trong. chương 263 Ngạc Ngộng quân đoàn VSC sắt thép chiến giáp. Các ngươi là ai? Nơi này là ủy tạ Mỹ quốc cách mạng quân vệ đội, nếu là ở dám tới gần giết chết không cần luận tội. Ở đột nhiên xuất hiện ngạc ngộng quân đoàn triển khai giết chóc thời điểm, chính đang mỏ dầu khai thác khu bên trong thủ vệ quân đoàn phát hiện ngạc ngộng quân đoàn tới gần. Giết chết không cần luận tội, câu nói này nên do chúng ta nói mới đúng. Ngạc Ngộng quân đoàn chín cái chiến sĩ người máy bước nhanh trong lúc đó khác nào xung phong tuyệt thế dũng tướng bình thường va và vào đến phòng thủ xe tăng trong đám. Ầm ầm. Theo từng trận tiếng nổ mạnh truyền ra sau, chiến sĩ người máy trực tiếp là đem xe tăng đụng đến muốn nổ tung lên, tắm liệt hỏa chiến sĩ người máy giống như là địa ngục chết như thần cơ trong tay sắp tới dài 8 mét chiến đao bắt đầu lánh khốc giết chóc, dùng hỏa tiễn đánh chết những quái vật này. Nhanh, nhanh, vẫn có thể công kích xe tăng cho ta hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đánh chết bọn họ. Tay đánh lén, tay đánh lén, nhanh lên một chút bắn cho ta mặc những này chó chết, chết tiệt, tất cả mọi người tạo thành mũi tên do trận cho ta xung phong. Ta cũng không tin chúng ta 1,500 cá nhân còn không đánh lại mấy cái cục sát vụn. Theo cách mạng quân vệ đội nổi giận, dây đặc lửa đạn bắt đầu bao phủ lại chiến sĩ người máy, nhưng là bất kể bọn họ làm sao công kích, những người máy này chiến sĩ tầng ngoài thiết giáp chỉ là hơi vặn vẹo biến hình, thế nhưng hành động nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Không chỉ có như vậy, theo cách mạng quân vệ đội công kích, những người máy này tầng ngoài bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt quỷ dị từ quang đến. Có thoải mái sao? Đem các người đánh cho ta động năng đều chữ tổn hiện tại đem bọn họ trả lại cho ngươi môn. Theo cơ giáp hoành hành vô kỵ dứt vào trong đám người đã biến thành một cái to lớn màu tím bóng đèn cơ giáp ầm ầm bạo phát, làm một luồng năng lượng sóng trùng kích từ cơ giáp trên phóng thích sau khi hắn mấy chục mét bên trong mười mấy tên chiến sĩ tinh nhuệ giống như là bị một luồng sóng trùng kích cho quét chúng giống như vậy tiêu thảm hóa thành không trùng phi nhân, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. A, đây là cái gì quái vật ta? Đây là cái gì năng lực ta? Tay của ta, còn có ta chân. A. Ta không muốn ở chỗ này, ta muốn về nhà. Ta mã hét tháp bố, sau đó ta ở cũng không thấy được, giết đám này kẻ xâm lấn A. Chỉ là nhảy vào liền sát thương hơn 10 người, cơ giáp khủng bố uy năng để 1,500 người cách mạng quân vì đó tuyệt vọng, làm cách mạng quân quan chỉ huy báo cáo tình huống đồng thời thỉnh cầu cứu viện thời điểm, một đạo kịch liệt tiếng xé gió sau, một viên đạn pháo trực tiếp nhắm ngay bọn họ bộ chỉ huy tạm thời phong tới. Xong. Theo trong đầu cái cuối cùng ý thức, Bọn họ đã bị kịch liệt nổ tung sức mạnh cắn ướt. sau đó một đạo quỷ dị mị ảnh lấy gấp 10 lần tốc độ âm thanh cắt ra bầu trời biến mất. Toái không tinh toa liên hoàn bom bi. Thực sự là lãng phí A. Những người này giao cho chúng ta để giải quyết là tốt rồi, lại còn muốn dùng toái không tinh toa trên đạn tháo. 1,500 người cách mạng quân vệ đội ở trong vòng 10 phút đã bị chín cái cơ giáp tàn sát hết sạch, làm dùng mình bạo lực viết máu tanh hình ảnh sau khi một bóng người đột nhiên từ cao 8 mét cơ giáp trên ngại xuống. Nàng thượng tá Mau mau hoàn thành nhiệm vụ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, một khi Ỷ tạ Mỹ Quốc phát hiện không đúng, bọn họ sẽ lập tức sai tối vương bài bộ đội đến đây kiểm tra, đến thời điểm chúng ta nếu muốn ở thoát thân liền khó khăn. Theo một đạo mệnh lệnh thanh sau, trước cái kia nhảy xuống cơ giáp nam tử cấp tốc tiến vào trung tâm chỉ huy bên trong, sau đó hắn thân ra bàn tay của chính mình, ở một trận quỷ dị cơ giới chuyển động trong thanh âm, bàn tay của hắn lại xuất hiện một cái tiếp lời, sau đó cái này tiếp lời xen vào máy vi tính đúng ngớ ngẩn cớ. Này cơ giới cải tạo sau khi cũng thật là công năng mạnh mẽ a. Bằng vào ta sinh vật não xâm lấn bây giờ siêu máy tính cũng không toán rất khó mà. Theo lời của nam tử, từng đạo từng đạo tin tức lưu thác nước ở trên màn ảnh lưu truyền. Hừ, tìm được rồi. Rất nhanh nam tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó liền hắn ngẩn ngẩn đầu của chính mình, ở hai con mắt né qua một đạo kỳ dị tia sáng sau khi, vài đạo âm thanh xuất hiện ở lỗ thai của hắn bên trong. Austin đội trưởng, chúng ta lần này giết ta Mỹ quốc nhiều người như vậy Đối phương sợ là muốn điên đi. Phát điên là khẳng định, dù sao đây là ý tạ Mỹ quốc từ thế chiến sau thời gian mấy chục năm bên trong tổn thất lớn nhất một lần, đáng tiếc bọn họ sợ là vĩnh viễn cũng không đối phó được chúng ta ngạc mộng quân đoàn. Ngược lại chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể đột phá vào bọn họ quốc gia chém giết bọn họ cao nhất lãnh tụ. Được rồi, tất cả mọi người đừng hàn huyên, ta đã lấy được mong muốn tư liệu, mục tiêu của chúng ta ở thứ 8 hào mỏ dầu vặt hải khu, bọn họ đã vớt một nửa. Chúng ta đi qua tiếp nhận rất nhanh sẽ có thể đem nhiệm vụ mục tiêu vớt tới. Ở trong đầu vang lên một trận nói chuyện phiếm thanh thời điểm, rồi nạn lấy ý niệm báo cáo. Vậy thì khởi công đi. Đáng tiếc hiếm thấy đi ra chơi một lần, không nghĩ tới như thế vô vị, một điểm kinh hỉ cũng không có. Austin đội trưởng quả đoán hạ lệ. Những này có kỳ dị cùng chung hoặc là nói là tổ hợp năng lực ngạc mộng quân đoàn chiến sĩ bắt đầu cấp tốc hành động. Giờ khác này ở ngạc mộng quân đoàn càn quét dưới, nơi này đã không có công nhân viên. Sau đó mấy đài cơ giáp liền tiếp nhận vứt công tác theo cơ giáp phát lực thâm nhập mỏ dầu bên trong cực kỳ cao cường độ dây thường bị ngũ đài cơ giáp cự nhân chậm rãi kéo ra ngoài không được có kẻ địch xâm nhập phạm vi cảnh giới ngạc ngộng quân đoàn tiểu đội chú ý ngay ở dây thường không ngừng bị lôi ra ngạc ngộng quân đoàn chiến sĩ đã trận đầu sơ tiệp thời điểm một đạo dồn dập còi báo động sau khi trong đầu của bọn họ đồng thời hiện ra một tổ hình ảnh nhóm này hình ảnh chính là toái không tinh toa thực thì trải qua hình ảnh chỉ thấy chiếc này có vượt xa chạm làm tinh cầu hết thể thời cơ chiến đấu tốc độ kỳ dị máy bay đang cùng một máy hình người sắt thép chiến giáp cắn giết cùng nhau tuy rằng thoái không tinh toa tốc độ nhanh thế nhưng nhân hình sắt thép chiến giáp càng thêm linh hoạt hơn nữa hỏa lực cũng rất mạnh mẽ vậy thì tạo thành thoái không tinh toa trong lúc nhất thời không cách nào đánh giết hình người sắt thép chiến giáp án giờ Hữu ngươi và tuyệt cảnh chiến xa tổ hợp đi đến thời điểm lấy rắn đuôi chung lần theo đạn khóa chặt lại mục tiêu trực tiếp một đòn giết chết đối phương theo Austin thanh âm vang lên Trực tiếp đưa ra cảnh cáo toái không tinh toa người lái xe thẳng thắn dứt khoát xoay người, làm sắt thép chiến giáp tiến hành truy kích thời điểm, toái không tinh toa đã cùng trên mặt đất một chiếc cao tốc cơ động chiến xa đụng vào nhau. Đây là tự sát sao? Sắt thép chiến giáp bên trong truyền ra một thanh âm sau, bên trong người lái xe liền thấy một bộ kinh sợ hình ảnh, hai đài cô máy chiến tranh đụng vào nhau không chỉ có không có nổ tung trái lại dường như khuôn khối bình thường lắp ráp cùng nhau. Đào cái rãnh biến hình người máy. Sắt thép chiến giáp bên trong phát sinh từng trận tiếng kinh hô thời điểm. Toái không tinh toa cùng tuyệt cảnh chiến xa đã tổ hợp lại cùng nhau. Sau đó thêm ra mấy cây to lớn nòng pháo, toái không tinh toa trực tiếp hướng về sắt thép chiến giáp đánh một pháo. Sẽ tan. Khác nào có vạn xà cộng hưởng giống như vậy. Từng viên một đạn đạo vượt qua trời cao mà đến. Sau đó gắt gao khóa chặt lại sắt thép chiến giáp. Chết tiệt. Phát hiện bị tỏa định sắt thép chiến giáp muốn tránh né. Thế nhưng đối phương phát ra bắn đạn pháo thật sự là nhiều lắm. Cuối cùng ba mươi mấy viên đạn đạo có 3 viên mệnh Trung sắt thép chiến giáp chương 264 xuất chiến cảnh cáo cảnh cáo hát thứ số 3 chiến giáp ở ngoài ô dù hư hao 35% xin mời lập tức trở về xin mời lập tức trở về đang bị ba viên rắn đuôi chung lần theo đạn đạo trong số mệnh sau khi sắt thép chiến giáp Cường đại phòng hộ tính chỉ là để cho bên trong người lái xe cảm nhận được mê muội thế nhưng ngoại bộ đã chịu đến thương không nhẹ lập tức trở về Người lái xe cũng rất quả đoán, hắn chỉ là bị sai đến cổ hạ đế quốc quân đội hiệp trợ điều tra, có thể không phải là vì liều mạng tới, vì lẽ đó ở tao nộ loại kẻ địch này thời điểm. Hắn ngay đầu tiên liền chuẩn bị rút đi đem lấy được tin tức hồi báo cho quân đội. Nay cục sắt vụn sức phòng ngự thật không tệ a, đều sắp đuổi tới chúng ta ngạc ngộng quân đoàn khuôn khối vũ trang. Ở sắt thép chiến giáp chuẩn bị rời đi chiến trường thời điểm, toái không tinh toa bên trong truyền đến một đạo tiếng ngạ báng. Anh giờ Hữu không muốn đối đầu mới rời đi một khi chuyện của chúng ta bại lộ, vậy thì phiền toái. Theo ổ Cảnh cáo thanh, toái không tinh toa bên trong truyền đến một đạo tiếng đáp lại sau, toái không tinh toa hóa thành một vệ sáng truy kích sắt thép chiến giáp. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Kẻ địch lấy bảy mạch tốc độ truy kích mà đến, còn có 30 giây bắt đầu tiếp xúc, 29, 28, 27. Ở hắc thứ số 3 ở trên bầu trời phi hành tốc độ cao thời điểm, một đạo cảnh cáo thanh để cho bên trong người lái xe sắc mặt trở nên khó coi. Sát thép chiến giáp cao nhất tốc độ phi hành là 5 mã lực, này đã vượt qua hết thể chạm làm tinh cầu trên thời cơ chiến đấu, vốn tưởng rằng có thể ung dung thoát khỏi đối thủ, không nghĩ tới kẻ địch nhưng là dùng lánh khốc hiện thực cho hắn lên một khóa. Xem ra không về được cổ hạ đế quốc mẫu hạm hạm đội. Người lái xem một vị làn da màu đen đại hán lộ ra một tia quyết tuyệt. Titan, đêm ngày hôm nay lấy được tin tức cùng trong video chuyển cho trí năng phần cuối chủ thể. Số liệu bắt đầu tiến hành đăng chuyện, 10%, 20%. 30%. Theo Ti tàn tiếng đáp lại, làn da màu đen đại hán động tác trong tay cũng không nhàn rỗi. Ở Toái Không Tinh Toa áp sát thời điểm, một cái nhớ hổ quang mạch sung tháo, từng viên một giờ gì cổ đạo đạn đánh về phía Toái Không Tinh Toa. Sắp chết dây rủa mà thôi. Đối mặt đời thứ ba mát chiến giáp công kích, Toái Không Tinh Toa lợi dụng tự thân cực kỳ cao tính cơ động ung dung tránh né. Ở tới gần sắt thép chiến giáp thời điểm, Toái Không Tinh Toa một cái thủy tinh viên đồng đột nhiên bắn nhanh ra một đạo quất kia sáng màu đỏ đạo này laser ánh sáng giống như là một cái tinh chuẩn đao giải phẫu trực tiếp mổ ra sắt thép chiến giáp cánh tay ở đại hán tiếng kêu rên bên trong chịu đến thương tích nghiêm trọng sắt thép chiến giáp ở giữa không trung mất không chế sau đó hướng về đại địa rơi xuống án giờ Hữu đem bộ kia sắt thép chiến giáp tiến hành thu về chúng ta quỳnh sâm tiến sĩ đối với này cụ sắt thép chiến giáp rất có hứng thú ở thoái không tinh toa đánh tan sắt thép chiến giáp thời điểm osteen dặn dò để thoái không tinh toa hóa thành một con ác điểu đánh về phía mất không chế sắt thép chiến giáp Sau đó ở gia đen đại hán không biết chuyện tình huống dưới, toái không tinh toa dỗi ra hai con người máy nắm lấy sắt thép chiến giáp một lần nữa nhảy vào trong bầu trời. Chết tiệt, hát thứ số 3 tín hiệu biến mất, người lái xe cơ thể sống Trinh xuất hiện kịch liệt chập trùng. Ở vô biên trong đại dương bao la, cổ hạ đế quốc hàng không mẫu hạm ngắm kinh hào bên trong phòng chỉ huy bầu không khí một mảnh trầm ngưng. Cái này không thể nào đi. Lấy hát thứ số 3 trước biểu hiện ra tính năng, mặc dù là đế quốc chúng ta đỉnh cấp thời cơ chiến đấu kiếm 20 đều có chỗ không bằng đi. Trừ phi có ai có thể đối với một cái khu vực báo hòa thức bao trùm công kích, không phải vậy không có người nào có thể hư hao hắc hát thứ số 3. Một vị trên vai mặc giáp trụ lóng lánh đeo sao người trung niên nhanh chóng hạ lệnh. Mệnh lệnh chim sơn ca 19 cất cánh, ở hắc hát thứ số 3 cuối cùng biến mất khu vực tiến hành tra xét. Tuân mệnh. Theo ngắm kinh hảo mẫu hạm nhân viên phát hiệu lệnh, đã sớm chờ xuất phát ba giá chim sơn ca 19 thời cơ chiến đấu phóng lên trời, sau đó liền hướng về hắc hát thứ số 3 tín hiệu biến mất phương hướng rời đi. Tích tích tích tích. Một bên khác ở cổ hạ đế quốc, Hải Thành, Triệu Long Kiêu ở lúc ngủ bị từng đạo từng đạo dồn dập còi báo động sở kinh tỉnh. Hắc hát thứ số 3 đã bỏ mình, cuối cùng nó Titan phân thân chỉ có thể truyền một đoạn không hoàn chỉnh video lại đây, có hay không tiến hành kiểm tra? Kiểm tra. Sắt thép chiến giáp lần thứ nhất hư hao để Triệu Long Kiêu sắc mặt âm trầm lại, sau đó thông qua Titan ở trên các đồng hồ đo phát hình hắc hát thứ số 3 gặp phải toái không tinh toa tình hình, ngoài ra còn có ngạc mộng quân đoàn chiến sĩ người máy hình vẽ. Có thể phân biệt ra đối phương là ai chăng? Nhìn rất có khoa học viễn tưởng cảm chiến tranh binh khí cùng với có thể tự do tổ hợp khung máy móc, trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng đến. So với hơn 10 triệu hạng số liệu tin tức sau ra kết luận, này có thể là USA thế kỷ trước thập kỷ 90 đề ra khung khối vũ trang, chẳng qua là ban đầu cái này lý luận bị nhóm hoang đường đến cực điểm, vì lẽ đó liền không giải quyết được gì. Thế nhưng bây giờ nhìn lại USA khả năng đã nghiên cứu chế tạo thành công khuôn khối vũ trang, chỉ có điều này bị bọn họ cho rằng là lá bài tẩy sử dụng. Phân tích một chút đời thứ ba sắt thép chiến giáp cùng đối phương sức chiến đấu so sánh. Đối với một cái đại quốc gốc gác triệu long tiêu cũng chỉ có thể vì đó sợ hai than tựu như cùng USA cho thấy khuôn khối vũ trang, cổ hạ đế quốc bên này nhưng là khóa gen cấp 3 vô lậu thần thoại cảnh cực, giả, mỗi quốc gia đều có thuộc về mình nhận dấu sức mạnh, chỉ có điều bình thường không hiện hiện với người đối phương khung máy móc sức phòng ngự so với đời thứ 3 sắt thép chiến giáp càng mạnh hơn, trong lúc hát thứ số 3 có 5 lần công kích trong số mệnh đối phương khung máy móc, thế nhưng đều không thể tạo thành hữu hiệu thương tổn, không chỉ có như vậy, tính cơ động càng là đời thứ 3 sắt thép chiến giáp 2 lần trở lên, tổng hợp so sánh sau khi, đối phương sức chiến đấu tối thiểu là đời thứ 3 sắt thép chiến giáp 3 lần. Titan thông qua số liệu phân tích thu được kết luận để Triệu Long Tiêu sắc mặt cực kỳ trầm trọng, sau đó hắn tự mình dồn điện khổng đại tá. Đang nói rõ hắc thứ số 3 rơi xuống sự tỉnh sau khi hắn báo cho khổng đại tá hắn sẽ đích thân xuất đội đem hắc thứ số 3 mang về. Ngươi có thể không nên vọng động A. Ngươi lẽ nào quên ngươi lần trước hành động sao? USA nhưng là đối với ngươi hận thấu xương, nếu là ngươi bị bọn họ phát giác tung tích, bọn họ tuyệt đối sẽ vận dụng lá bài tẩy trường trị ngươi. Khổng đại tá cảnh cáo nói. Ta là tốt như vậy dọn dẹp một người sao? Triệu Long Tiêu niết miệng nở nụ cười. Nếu là ở hắn vẫn khóa gen 4 cấp. Hắn đúng là không có tự tin có thể ứng đối này khuôn khối vũ trang, thế nhưng hiện tại hắn không chỉ có nắm giữ khóa gen cấp 4 sức mạnh, hơn nữa còn có ịn phẩy tỷ game cùng với thăng cấp sau Mark 50 sắt thép chiến giáp, giờ khác này sức mạnh đã nhảy lên tới một cái tân độ cao hắn có thể là không thể sợ hãi. Ta sẽ không đi chịu chết, ngược lại, nên sợ là đối thủ của ta mới đúng. Triệu Long Tiêu tự tin nở nụ cười cúp điện thoại, sau đó thông qua ti tan thông báo ở siêu nhân trong phòng thí nghiệm y rồng màn tiểu đội. Ken Sau màn hắc thủ đã xuất hiện, ở ba ngày trong thời gian nắm lấy sau màn hấp thủ đôi nhỏ, hỏi do lần này tác động thế giới đại chân tướng của sự kiện, cơ tưởng chỉ định loại nhận thưởng một lần, 100 vạn điểm danh vọng giá trị. chương 265, động một cái liền bùng nổ. Có ý gì? Chuyện này lại có sau màn hắc thủ. Nghe được đại lao ban bố nhiệm vụ sau, triệu long tiêu trên mặt lộ ra một tia kinh sợ vẻ mặt đến, hắn vẫn cho là đây là quốc gia trong lúc đó đánh cờ. Thế nhưng nhiệm vụ nội dung nhưng là để Triệu Long Tiêu tâm tình trở nên nặng nghề. Triệu Long Tiêu thực lực bây giờ có thể nói ở toàn bộ trạm Lam tinh cầu đều là số 1 số 2, thậm chí đều có thể lực gáp địa mạch thế giới đế hoàng cường giả, thế nhưng hắn nhưng là không có tự tin ứng đối cái kia thao túng trạm Lam tinh cầu văn minh hưng suy diệt vòng sau màn hấp hát thụ. Hắn cũng rất khẳng định sau màn hấp hát thụ nhất định là siêu thoát với trạm Lam tinh cầu cường giả, như thế một vị tồn tại trong bóng tối bố cục làm sao có thể không làm người lạnh lẽo tâm gan? Bây giờ suy nghĩ một chút các quốc gia đánh cờ rất có thể chính là sau màn hấp hát thủ đặt ra bấy, đáng tiếc các quốc gia cũng không có nhìn rõ ràng điểm này, hoặc là bọn họ đều cảm thấy thế giới này chủ nhân chân chính là bọn hắn, vì lẽ đó bọn họ sẽ không có suy nghĩ nhiều. Nếu là biết chân tướng nói, trên mặt đất quốc gia nên càng thêm thận trọng đề phòng, đáng tiếc triệu lòng kiêu coi như là đem nói thật nói ra cũng không có mấy người sẽ tin tưởng, bởi vì hiện tại các quốc gia đã bị trước mắt lợi ích che đậy. Nếu là sau màn hấp hát thủ ở bố cục, vậy ta liền đem ao nước này trộn lẫn, ta xem ngươi còn có thể hay không thể nhịn xuống ẩn cư ở hậu trường. Tuy rằng triệu Long Tiêu đối với sau màn hắc hát thủ xuất hiện trả rất đề phòng, thế nhưng đối phương nếu trả ẩn cư với sau lưng, vậy khẳng định là thực lực trả không hết tiện, bằng không trực tiếp động thủ là được rồi, tại sao phải mượn cơ hội bước lên phân tranh, vì lẽ đó triệu Long Tiêu liền dự định trộn lẫn sau màn hắc hát thủ bố củ. Ở trong lòng hắn làm ra một ít kế hoạch thời điểm, Từng đạo từng đạo tiếng xé gió xuất hiện ở chính mình tầng cao nhất giữa bầu trời. mã ơi! Đó là ị rồng man quân đoàn A. Mặc dù là lúc đêm khuya, nhưng vẫn là có uống rượu muộn về người thấy được giữa bầu trời bao la cảnh tượng, làm tám đài sắt thép chiến giáp dường như thần linh giống như sừng sững ở trong hư không thời điểm trực tiếp dọa hắn run lên một cái. Khi hắn theo bản năng cầm điện thoại di động lên quay chụp thời điểm, chỉ thấy một người từ trên bàn công nhảy lên một cái, theo một đạo huyển như dòng nước màu bạc kim loại chậm rãi lan ra. Cơ hội là ở mấy hơi thở sau khi, một cái hoàn toàn mới sắt thép chiến giáp liền bao vây lấy cái thân ảnh kia. Thân A. Nhìn giữa bầu trời phát sinh một màn, quay chụp video say rượu người giờ khắc này từ lâu tỉnh táo, trên mặt tràn đầy rung động cùng hô lên. Đi thôi. Triệu Long Tiêu cũng cảm ứng được có người quay chụp, có điều theo siêu phàm thế giới hiển lộ, các loại hình siêu phàm sự kiện ở trong xã hội thường thường xuất hiện, vì lẽ đó Triệu Long Tiêu cũng không có ngăn lại đối phương quay chụp. Dù sao hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Xèo, làm mười chiếc sắt thép chiến giáp hóa thành lưu tinh biến mất thời điểm. Cổ Hạ Đế quốc Vọng Kinh Hảo mẫu hạm đã đạt tới hồn mù gieo biển. Không chỉ có là cổ Hạ Đế quốc Vọng Kinh Hảo, Bắc Phong Vương triều Tác La Phu Hảo cũng đến hồn mù gieo biển. Ngay ở Vọng Kinh Hảo mẫu hạm bắt đầu toàn lực tìm tỏi tín hiệu thất lạc hấp thứ số 3 thì theo một đạo thông tin tin tức nhận vào, Vọng Kinh Hảo quan chỉ huy tối cao Lục Nguyên tướng quân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lục Nguyên. Trư Thiên Tinh Không Khoa học Kỹ thuật Triệu Tiên Sinh đã xuất lĩnh sắt thép tiểu đội đi tới nơi vị trí khu vực, lúc cần thiết nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt Triệu Tiên Sinh. Theo thông tin truyền được, một đạo thương lão thanh âm hùng hậu để Lục Nguyên lộ ra vẻ nghiêm trọng. "Ta hiểu được, Trương Liêu tướng quân." Đối với mình lão thủ trưởng Lục Nguyên âm thanh kiên quyết đáp ứng nói, huống hồ làm quân đội cao tầng hắn cũng biết Trư Thiên Tinh Không Khoa học Kỹ thuật đã không chỉ là một nhà thông thường công ty, có sự tồn tại của nó là để cổ hạ đế quốc quân lực cường thịnh bảo đảm. Dù sao siêu nhân phòng thí nghiệm cung cấp cho quân đội là hoàn toàn phiên bản siêu cấp huyết thành, điều này có thể tăng lên rất nhiều một cái quốc gia thực lực quân sự, làm cho quân đội mỗi người chiến sĩ đều trở thành siêu phẳng giả, bởi vậy Triệu Long Tiêu ở quân đội bảo vệ danh sách bên trong nhưng là treo thượng hảo. Cảnh báo! Cảnh báo! Chim Sơn K-19 chính đang tao ngộ công kích, đối phương hỏa lực mạnh mẽ, A, Ở Lục Nguyên Suy Tư làm sao đối với sắp đến Triệu Long Tiêu làm tốt phòng hộ thời điểm, một đạo hoảng sợ tiếng kêu bên trong. Vọng kinh hào buồng chỉ huy bên trong âm hưởng phát sinh một đạo tiếng kêu thắng thiết, sau đó tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ buồng chỉ huy. Báo cáo quan chỉ huy, chim sơn K-19 phi công Hải Dương mất đi tín hiệu. Báo cáo quan chỉ huy, chim sơn K-19 phi công cố Thắng Bình mất đi tín hiệu. Theo liên tục hai đạo tiếng báo cáo, lục nguyên sắc mặt trở nên âm trầm đến cực điểm. Còn có cái chim sơn K-19 phi công đây. Hắn đi nơi nào? Chính đang truy tung vị trí. Chim sơn ca 19 phi công Trần Lan Khê đang chạy về chúng ta vọng kinh hào phương hướng, thế nhưng có truy binh. Theo Lục Nguyên hỏi dò, thủ hạ chính là lính coi ra đa cấp tốc điều tra lên, rất nhanh sẽ có tin tức hồi báo cho Lục Nguyên tướng quân. Chỉ có điều nghe xong báo cáo, sau Lục Nguyên sắc mặt âm trầm cực kỳ, lập tức tổ chức cứu viện, lập tức sai San Diêu, Kim điêu, chiến thần tiểu đội đi vào trợ giúp. ở Lục Nguyên mệnh lệnh ra vọng kinh hào mẫu hạm giống như là một máy khổng lồ cô máy chiến tranh bình thường vận chuyển làm nòng pháo xoay chuyển ngón tay hướng phía tây bắc hướng về thời điểm cách đó không xa Tác La Phu Hảo mẫu hạm bắt đầu bắt đầu đề phòng không chỉ có là Tác La Phu Hảo mẫu hạm liền ngay cả USA mẫu hạm cùng với cái khác các quốc gia quân hạm cũng là động viên chuyện gì thế này cổ hạ đế quốc đây là muốn cùng chúng ta khai chiến không ở USA liên hợp mẫu hạm hạm đội Minh Vương Hảo và Viện Sở Hảo liên hợp buồng chỉ huy bên trong USA trung tướng dễ gẳng cùng Tạ Dị rộng quan chỉ huy chính sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía vọng kinh Hảo phương hướng co như là khai chiến chúng ta cũng không sợ, sợ cũng có thể là bọn hắn mới đúng. Hói đầu cường tráng rể gẳng hạm trưởng một mặt tự tin nhìn về phía rể gẳng. "Hả? Bọn họ phái ra ba cái thời cơ chiến đấu tiểu đội. Xảy ra chuyện gì?" Điều tra rõ ràng. Theo vọng kinh hào mẫu hạm hoạt động, phụ dị rồng nhanh chóng ra lệnh. "Báo cáo phụ dị rồng hạm trưởng, cổ hạ đế quốc ba chi thời cơ chiến đấu tiểu đội hình như là đang cùng những khác lực lượng vũ trang ở giao chiến." Theo các quốc gia quan tâm, Vọng Kinh Hào trên lên đường thời cơ chiến đấu tiểu đội đã trên không trung cùng một cái thần bí máy bay giao chiến lên. Ken ken ken. Đang quan chiến thời điểm Minh Vương Hào buộc chỉ huy bên trong một bộ màu đỏ điện thoại vang lên, ở giữa căn sắc mặt nghiêm túc nhận lên bộ này, nối thẳng tổng thống khẩn cấp điện thoại sau, trên mặt của hắn né qua một tia giữ tợn vẻ mặt. "Vạ gì rổng, cái kia máy bay là chúc cho chúng ta USA quân đội ngạc mộng quân đoàn, bọn họ hiện tại thỉnh cầu tiếp viện, cổ hạ đế quốc đám này vô sỉ ra hỏa lại dám vây công chúng ta USA máy bay." Tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Theo dệ gẳng tướng quân gọi hàng, và gì rồng nơi đó cũng cho ra đáp lại, làm USA hai chiếc mâu hạm bắt đầu cùng nhau hoạt động lúc thức dậy, những quốc gia khác là xem trận tròn mắt, này làm cái gì à? Đầu tiên là cổ hạ đế quốc, tiếp theo là USA, này hai con quái vật khổng lồ muốn kết cục chém giết. Đang lúc mọi người ngạc nhiên nghi ngờ không hiểu thời điểm. Minh Vương Hảo và Vĩnh Sở Hảo trên có 30 giá thời cơ chiến đấu phóng lên trời nhắm thẳng vào cổ hạ đế quốc Ba Chi thời cơ chiến đấu tiểu đội vị trí chỗ ở. USA, các ngươi làm bậy người A. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Nguyên tướng quân phát sinh một đạo tức giận tiếng gầm gử. chương 266, thô bạo ra trận, chiến tranh bạo phát. Cho ta chuyển được USA Minh Vương Hảo thông tin. Dù sao cũng là thực lực kém hơn USA, Lục Nguyên nhìn USA 30 giá thời cơ chiến đấu cùng xuất hiện động. Vội vàng liên hệ USA quan chỉ huy. Dễ gẳng quan chỉ huy, chuyện gì thế này? Tại sao các ngươi thời cơ chiến đấu sẽ đi tới chúng ta chiến đấu khu vực? Lục nguyên chất vấn. Lục nguyên tướng quân, đây là chúng ta USA chuyển vụ, không nên các ngươi quản. Ngược lại, chúng ta cảnh cáo ngươi mau chóng để cho các ngươi thời cơ chiến đấu tiểu đội rút về. Không phải vậy có bất kỳ bất ngờ có thể không trách được chúng ta. Dễ gẳng tướng quân hung hăng đáp lại nói. Có ý gì? Chúng ta chỉ là ở hiểm hộ chúng ta bị tổn thương thời cơ chiến đấu trở về, tại sao muốn rút về? Lục nguyên khắp khuôn mặt là lửa giận. Sợ chờ chút chiến đấu lan đến gần quý phương thời cơ chiến đấu, vậy các người muốn chính mình phụ trách. Dễ gẳng sau khi nói xong trực tiếp cút điện thoại. Chết tiệt khốn nạn, ta hiện tại dám khẳng định bọn họ nhất định là cùng tập kích chúng ta thời cơ chiến đấu người là một phe, bằng không làm sao biết điều động thời cơ chiến đấu hiểm hộ, đây là công khai cho đám kia thời cơ chiến đấu chỗ rửa à. Lục Nguyên trong con ngươi lập loè sắc ý. Báo cáo quan chỉ huy, USA ác điểu, ngựa vằn, chạy trồm chờ mấy cái tiểu đội cảnh cáo chúng ta lập tức đi ngược lại, không phải vậy sẽ lập tức ra tay công kích. Ở Lục Nguyên mặt trong căn đâm vào lửa giận ngút trời thời điểm, ra ngoài hành động ba chi thời cơ chiến đấu tiểu đội đồng thời báo cáo. Giờ khác này bọn họ đã bị chung quanh 30 giá thời cơ chiến đấu vây quanh, bình quân mỗi đài thời cơ chiến đấu bên cạnh đều có hai đài USA thời cơ chiến đấu ở mắt nhìn chằm chằm. Này ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ đối với sự công kích của kẻ địch cùng với hiểm hộ, ở USA thời cơ chiến đấu tiểu đội vây quanh dưới, bọn họ liền bảo vệ bị tổn thương Chim Sơn K-19 thời cơ chiến đấu đều rất khó khăn. Chết tiệt Chim Sơn K-19, Chim Sơn K-19 đang bị một cái thần bí máy bay công kích, chúng ta không cách nào dành cho trợ giúp Một bên khác ở cổ hạ đế quốc thời cơ chiến đấu tiểu đội bị băng bó vây không thể tách rời tay thời điểm. Giữa bầu trời một máy tàn phá thời cơ chiến đấu, nhưng là ở mấy chục giá thời cơ chiến đấu trước mặt trình diễn truy sát, chỉ có điều bất đồng là đúng ở trước mắt truy sát USA thời cơ chiến đấu trực tiếp lơ là, mà cổ hạ đế quốc thời cơ chiến đấu bởi vì có địch nhân ở bên cạnh khó có thể đằng ra tay. Vọng Kinh Hào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lục Nguyên Quả đấm mạnh mẽ đập một cái mặt đất, sau đó Vọng Kinh Hào nỏng pháo cùng nhau chuyển hướng về phía Minh Vương Hào và Vịn Sở Hào, tình cảnh này bị các quốc gia hạm đội bắt lấy cùng nhau nín thở. Này cổ Hạ Đế quốc cùng US Tha thật sự muốn khai chiến. Lục Nguyên tướng quân, kính xin khắc chế a. Dễ rằng tướng quân, họ gì rổng tướng quân, hy vọng các ngươi có thể đàm phán hòa bình, có chuyện gì có thể đồng thời hiệp thương giải quyết, không nhất định nhất định phải chiến đấu mới giải quyết. Vọng Kinh hào động thái đem các quốc gia hạm đội giật mình, đây chính là chạm làm tinh cầu hai cái đại quốc a. Một khi bọn họ đánh nhau nói đối với phương phương diện diện ảnh hưởng quá lớn, thậm chí những quốc gia khác cũng sẽ nhờ đó liên lụy vào, chuyện đó có thể to lắm phát ra. Lục Nguyên, ngươi nhất định phải cùng chúng ta USA khai chiến không? Ở vọng kinh hào nòng pháo nhắm ngay USA 2 đại mẫu hạm thời điểm, hạ dị rộng tướng quân thông tin cũng là nhận vào vọng kinh hào. Câu nói này hẳn là ta hỏi các ngươi USA mới đúng, tại sao chúng ta thời cơ chiến đấu muốn tiếp hồi bị thương thời cơ chiến đấu các ngươi không cho, chả phái ra thời cơ chiến đấu quấy giày chúng ta, các ngươi cùng tập kích chúng ta thời cơ chiến đấu thần bí máy bay là quan hệ như thế nào? Lục Nguyên nộ hỏi, Hai người bọn ta giá thời cơ chiến đấu đã tổn hại tại nơi giá máy bay trên, bằng vào chúng ta tuyệt đối sẽ không để anh hùng của chúng ta cứ như vậy không công hy sinh, hung thủ nhất định phải trả giá thật lớn. Lục nguyên để vạ gì rồng đáy lòng chìm xuống, cổ hạ đế quốc quyết tâm lớn như vậy, mấu chốt là cái kia máy bay cũng là thuộc về bọn họ USA, vì lẽ đó bọn họ không thể bỏ mặc không quan tâm bị cổ hạ đế quốc thời cơ chiến đấu vây công. Xeo Ngay ở vạ gì rồng trong lòng do dự bất định thời điểm, Từng đạo từng đạo sắt nhọn tiếng xé gió bên trong, từng viên một đạn đạo trực tiếp trúng đích chính dây dưa cổ hạ đế quốc USA thời cơ chiến đấu tiểu đội. ầm ầm, Ở một đạo nổ vang rung trời bên trong, từng chiếc một USA thời cơ chiến đấu biến thành một đoàn đoàn đại hỏa cầu từ không trung rơi rụng mà xuống. Đây là. Nhìn từng đạo từng đạo sắt thép chiến giáp đột nhiên xuất hiện đánh rơi USA thời cơ chiến đấu, chính quan sát, khuyên can, cảnh giới các quốc gia trận tròn mắt, này người nào lớn mật như thế dám tập kích USA thời cơ chiến đấu? Đây là không muốn sống nữa sao? Chết tiệt, Minh Vương Hảo, Vịn Sơ Hảo, lập tức cho ta tiến công, đem đối phương bắn hạ xuống. Nhìn thấy chi phi đắt giá thời cơ chiến đấu hóa thành quả cầu lửa rơi rụng biển rộng, dễ dàng tướng quân phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ, sau đó vô tận huyền náo thanh vang vọng đất trời, cái kia từng cái từng cái ngang dọc trời cao thân ảnh bị lửa đạn hoàn toàn vây lại. sắt thép tiểu đội, tự do công kích, giết không tha. Một bên khác vượt qua viễn dương mà đến sắt thép tiểu đội nhưng là chút nào không tránh lui triển khai phản kích, đối mặt USA 2 đại mẫu hạm chiến đấu quần, khu trục hạm, hộ tống hạm cùng với tàu ngầm các loại pháo cao xạ. đối với khoảng không đạo đạn tập kích, ý rồng man tiểu đội phối hợp titan trí năng phụ trợ triển khai kịch liệt chém giết. Trong lúc càng có 2 đại mẫu hạm các tốt máy bay khẩn cấp lên không vây quét ý rồng man tiểu đội, FA-18 chiến đấu cơ 30 giá, E-2C không trung báo động trước cơ 2 giá EH-3G máy bay trực thăng ba giá, hai đại mẫu hạm tổng cộng bay lên không hơn trăm giá các loại hình cơ chủng vây công y rộng màn tiểu đội. Làm nổ vang lửa đạn tiếng vang triệt bầu trời thời điểm, triệu long tiêu đấu chiến hóa thành chiến trường thu gạt khí, bằng vào Mark 50 nạ nổ chiến giáp siêu cường lực công kích cùng vô cùng năng lực hồi phục, vẫn cứ ở lửa đạn bên trong đánh xuyên từng chiếc một thời cơ chiến đấu. Không sai, lấy tự thân sắt thép chiến giáp vì là vũ khí đụng thủng từng chiếc một bay lên không chiến đấu cơ. Loại phương thức công kích này Tony lão sư cũng không dám chơi, dù sao không có Triệu Long Tiêu thể chết, hay là hắn có thể va mạc mấy chiếc thời cơ chiến đấu, nhưng là tuyệt đối sẽ choáng vắng đầu, mà Triệu Long Tiêu vô cùng mạnh mẽ thể phách phú dư đầu hắn thiết sức lực. Ở liên tục đụng thủng mười mấy giá thời cơ chiến đấu sau khi Triệu Long Tiêu mát 50 đại chiến giáp nên đón một tên kinh địch, Phải không tinh toa, này là có thể đem tốc độ ra tốc đến 10 mã lực siêu cấp máy bay, ở nhìn thấy Triệu Long Tiêu đại làm giữ uy thời điểm lại tìm hắn. Sau đó bắt đầu không ngừng tiến công đấu chiến. Toái không tinh toa cường ở chỗ hắn tính cơ động cùng lực công kích. Đối với lần này, mắc 50 đại chiến giáp đấu chiến tuy rằng trên tốc độ không sánh được đối phương, thế nhưng đấu chiến có trí tuệ nhân tạo ti tan cùng nạ nổ cấp chiến giáp năng lượng vũ khí cùng không có gì sánh kịp phòng ngự tính. Bởi vậy, thông qua ngạnh kháng mấy lần toái không tinh toa công kích sau khi, thông qua ti tan số liệu phân tích bắt đầu dự đoán toái không tinh toa hành động quỹ đạo. Chết tiệt, người này chiến giáp làm sao trả mang tự động chữa trị? Đây không phải là dối trá mà. Ở Toái Không Tinh Toa bên trong hạn dơ hiệu một trận bất mãn gào thét. Mấy lần công kích đều chưa đem Triệu Long Tiêu chế phục, trái lại bọn họ bên này lại tổn thất mấy chiếc hiệp đồng tác chiến thời cơ chiến đấu. Toái Không Tinh Toa bên trong người điều khiển Ảnh dơ hữu lộ ra một tia nôn nóng vẻ. Bắt được ngươi. Đang nhìn đến hạn dơ hữu bởi vì mình nôn nóng tâm tình thao tác xuất hiện một tia sai lầm thời điểm, đấu chiến bên trong Triệu Long Tiêu bỗng nhiên hai tay lôi kéo vạn tượng tiến dẫn, tới đây cho lão tử đi. Chương 267 Tập mẫu hạm. Đô đô đô. Theo triệu lòng tiêu vạn tượng thiên dẫn lực lượng lôi kéo, Toái không tinh toa bên trong phát sinh một trận rồn dập còi báo động. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại mất khống chế? Án giờ có chút trận tròn mắt, chính mình khống chế Toái không tinh toa muốn lại một lần nữa phát động tấn công, nhưng Toái không tinh toa tựa hồ bị một cổ vô hình lực lượng liên lụy ở. Hắn cực lực điều khiển thế nhưng không làm nên chuyện gì. Ngược lại, lúc này Toái không tinh toa giống như là tự chui đầu vào lưới con mồi bình thường nhằm phía đấu chiến không chết cho ta Án giờ hiểu nhưng là thấy tận mắt đấu chiến sức mạnh như vậy cô máy chiến tranh đồng dạng là vượt mức quy định với thời đại hắn rõ ràng một khi rơi vào đấu chiến trong tay hậu quả vì lẽ đó liều mạng nã pháo muốn thoát khỏi trước mắt cảnh khốn khó thần la thiên trinh cút cho ta chỉ là đối mặt đột kích đạn tháo triệu long tiêu một cái tay mạnh mẽ đánh ra sau đó viên kia viên đạn đạo bị một cổ vô hình sức đẩy bắn bay bình thường trực tiếp đánh tới xung quanh vây quét đấu ý rồng màn tiểu đội thời cơ chiến đấu ầm ầm Toái không tinh toa càng là nã pháo, những này đạn pháo đạn đạo liền trở thành triệu long tiêu đồng lóa, ở thần la thiên trinh sức mạnh dưới, mỗi mấy viên đạn pháo sẽ bao trùm ở mấy chiếc thời cơ chiến đấu, toái không tinh toa phản kích trái lại để bên mình tổn thất mười mấy giá thời cơ chiến đấu. Ma quỷ, cái này ma quỷ, Austin đội trưởng, ta không đối phó được cái này ma quỷ, ta trước phải rút lui. Theo một đạo tiếng hô, toái không tinh toa buồng lái này bắn ra, làm hạn giờ lao ra liền thấy toái không tinh toa đi tới đấu chiến trước người làm đấu chiến một quyền đánh ra thời điểm, được xưng siêu cấp hợp kim chế tạo toái không tinh toa trực tiếp đánh ra một cái ao hãm. Đây là cái gì quái vật? Chiến lược đạn đạo đều không thể đánh vỡ phòng ngự bị một quyền đánh cái ao hãm. Nhìn thấy toái không tinh toa ở đấu chiến mấy quyền bên dưới bị đánh thành một đống đồng nát nát thiết, ánh rợi trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng nhìn Triệu Long Tiêu. Vẫn đúng là đủ rắn chắc, khóa gen cấp 4 sức mạnh đều không thể đánh xuyên qua hắn. Thời cơ chiến đấu như vậy phòng ngự đã vượt ra khỏi trạm làm tinh cầu trên hết thể thời cơ chiến đấu phòng ngự lực. Ở đem tói không tinh toa đánh thành một cái thiết tảng thời điểm, triệu long tiêu nhưng là cao máy lên. Chết tiệt đây tổt cùng là quái vật gì, đây chính là 51 khu tập kết toàn bộ USA hàng đầu nhà khoa học nghiên cứu ra siêu cấp thời cơ chiến đấu, bị hủy như vậy. Ở triệu long tiêu kinh ngạc với toái không tinh toa cường đại thời điểm, USA hai đại mẫu hạng bên trong chủ tướng trên mặt lộ ra vẻ hoàng sợ. Chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn khiếp sợ xong, càng rung động lòng người trả ở phía sau, bởi vì ít đi toái không tinh toa ngăn chặn, đấu chiến bạo phát càng thêm hung manh tùy tiện, chạm lam tinh cầu hiện nay đã biết thời cơ chiến đấu không có một là đấu chiến đối thủ. Mặc dù đối phương là đời thứ bốn thời cơ chiến đấu, thế nhưng chồng liền vụ vì là cực kỳ năm đời thời cơ chiến đấu toái không tinh toa đều không phải là đấu chiến đối thủ càng không cần phải nói những thứ khác. Đấu chiến bắt đầu đại khai sát giới, quản ngươi mười mấy giá mấy chục giá vẫn là hơn trăm giá thời cơ chiến đấu, hết thể cho ngươi đả diệt. nhìn thời cơ chiến đấu không ngừng bị hủy diệt, hai chiếc mẫu hạm bên trong chủ tướng tức giận đến đỏ hai mắt, mà những quốc gia khác người nhưng là trợn tròn mắt, này rất meo cũng quá hung tàn đi. đơn giản là nơi tay sẽ tân tiến nhất bốn đời thời cơ chiến đấu a. lời nói như vậy USA hai đại mẫu hạm hạm đội sức mạnh sợ là muốn chơi xong, này một đội ý rồng man tiểu đội thực sự là hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp. nhìn ý rồng man tiểu đội biểu hiện, mọi người tại đây nỗi lòng phức tạp. Mà USA người đã nhịn không được, cho tới bây giờ đã tổn thất mấy chục giá thời cơ chiến đấu, trực tiếp tổn thất kinh tế cao tới mấy trăm ức đô la Mỹ, này một tổn thất đã để USA người điên cuồng. Austin, ta hiện tại lấy Liên hợp tư lệnh hạm đội thân phận mệnh lệnh ngươi trực tiếp sử dụng khuôn khối vũ trang tiến hành phản kích, không phải vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta USA bá quyền liền không tồn tại nữa. Theo thời cơ chiến đấu tổn hại, họa dị rồng trung tướng trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tận đến hắn rõ ràng ngày hôm nay nếu không phải có thể chiến thắng đấu chiến hậu quả không chỉ có riêng là lượng lớn tổn thất còn có bá chủ quốc địa vị đánh mất rõ ràng chúng ta nhất định sẽ không để cho tư lệnh quan thất vọng theo một đạo tiếng trả lời một đạo sắc bén thanh âm xuất hiện ở trong vòng trời làm đấu chiến bắt đầu đại khai sát giới thời điểm hắn đột nhiên nghe được titan chuyển tới tiếng nhắc nhở hả ở cảm nhận được không khí truyền tới kịch liệt run rẩy âm sau hắn bản năng một cái né tránh Sau đó một đạo bao vây lấy ánh chấp trùm sáng từ hắn vừa nãy vị trí xuyên qua. Cái kia là món đồ quỷ quái gì vậy? ở triệu Long tiêu thành công tránh thoát khỏi công kích thời điểm. Một chiếc dài đến hơn trăm thước to lớn phi thuyền trôi nổi với giữa bầu trời. Chiếc phi thuyền này kỳ thực chỉ là một mâm tròn, dưới đáy tỏa ra hóng ánh lang quang. Này lang quang tựa hồ liền là một loại nguồn năng lượng bình thường để phi thuyền có thể huyền lơ lửng giữa trời. Ngoại trừ phi thuyền mâm tròn ở ngoài còn có một cái cái cao to cơ giáp treo lơ lửng vu phi thuyền quanh thân. Những người máy này cao tới 10 mấy mét, bọn họ treo lơ lửng vu phi thuyền một bên thời điểm tự động tạo thành phi thuyền công kích hệ thống phòng ngự. Ngoài ra, mâm tròn phi thuyền trên đỉnh còn có một cái bình đài, thật giống cũng là tổ hợp một loại nào đó cơ khí, triệu Long tiêu nhìn một chút, này không cùng chính mình đánh phế bỏ Toái không tinh toa ăn khớp với nhau mà. Vì lẽ đó phi thuyền trên đỉnh bình đài chính là vi Toái không tinh toa thiết kế. Đây chính là USA không khối vũ trang, hải lục khoảng không một thể hóa cố máy chiến tranh. Triệu Long Kiêu trên mặt lộ ra một tia lãnh khốc tâm ý, để cho ta tới thử một lần người phẩm chất như thế nào. Triệu Long Kiêu hơi suy nghĩ đấu chiến đã xông về khuôn khối Vũ Trang, nhìn thấy Triệu Long Kiêu ngông cuồng như thế, khuôn khối Vũ Trang phi thuyền tự nhiên là không cam lòng yếu thế, kiên quyết muốn đánh đi Triệu Long Kiêu hung hăng tiêu ngạo. Năng lượng cao điện từ chùm sáng chuẩn bị phóng ra. Diệt tinh phá giáp đạn, bán bảo hắn chiến giáp. Thập tự tinh phá diệt pháo, cho ta hoanh. Theo ngạc ngộng quân đoàn tiểu đội ổn tin mệnh lệnh, Côn Khối Vũ Trang Phi thuyền giống như là một cái võ trang đầy đủ con nhím bình thường phát ra bản thân mạnh mẽ tấn công nhất thế. Đùng. Đối mặt dày đặc công kích, đấu chiến trực tiếp trở tay vừa kéo, sau đó một cái tấm khiên liền ra hiện trên tay hắn, tham chiếu theo ạ vẹn trở 4 sợ tác đối chiến thản nột thì cái kia tấm khiên, sau đó cái này tấm khiên tựu như cùng không phá hàng rào bình thường chặn lại rồi Côn Khối Vũ Trang Phi thuyền điên cuồng tiến công. Làm sáng lạn trùm sáng tràn ngập bầu trời, kinh khủng nổ tung lực quét ngang quá một đoàn đoàn tầng mây thời điểm. Mọi người chỉ thấy được một cái dơ đại lá chắn vĩ đại bóng người đẩy khuôn khối phi thuyền khủng bố lực công kích không ngừng tới gần khuôn khối phi thuyền. Tiên khốn kiếp đáng chết này làm sao mạnh mẽ như vậy? Austin nhìn thấy triệu Long Tiêu ngăn trở bên mình toàn lực công kích trên mặt lộ ra một tia kinh sợ vẻ đến. ầm ầm, làm triệu Long Tiêu đi tới khuôn khối phi thuyền trước đấm ra một quyền thời điểm, sức mạnh bá đạo hoành kích giống như là một viên đạn pháo ở nổ vang, liên tục mấy chục quyền hành kích ra sau khuôn khối phi thuyền trở nên loang loang lộ lổ cũng thật là cứng đây. Cứng như thế cục sắt vụn tạp lên đồ vật đến nhất định rất thoải mái đi. Liên tục mấy chủ quyền đều không thể phá tan khuôn khối phi thuyền phòng ngự, Triệu Long Tiêu không chỉ có không có nhụt chí trái lại một mặt cuồng nhiệt vẻ nhìn về phía mẫu Hạm phương hướng. Đào cái rẽn, đây là muốn làm gì? Tựa hồ cảm nhận được Triệu Long Tiêu ác ý ngạc ngộng quân đoàn tiểu đội ổ trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Chương 268, đuôi cáo. Chúng ta là USA quân đội tiểu đội, ngươi không nên khinh cử vọng động. Không lại chính là cùng chúng ta USA là địch. Phát giác Triệu Long Kiêu ý đồ Austin dưới tình thế cấp bách hô, thậm chí ngay cả thân phận của chính mình đều cho bạo lộ ra. Do quá lớn, ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ. Chỉ là đối mặt Austin uy hiếp, Triệu Long Kiêu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến, là ngươi USA động thủ trước, ngươi bây giờ nói không cho ta động, ta sẽ không động sao. Thần la thiên trinh, Triệu Long Kiêu để Austin mặt biến sắc nếu như hoa nước để thời điểm, Triệu Long Kiêu đã ra tay rồi. Lục đạo vẹn năng lực toàn bộ khai hỏa bên dưới, kinh khủng sức đẩy đem hơn trăm thức lớn lên khuôn khối vũ trang phi thuyền cho đẩy đi ra ngoài. A, Cái người điên này! Austin chỉ cảm giác mình giờ khắc này cũng đã phát điên, thế nhưng triệu lòng tiêu khóa gen cấp 4 sức mạnh vượt quá tưởng tượng của mọi người. Austin làm sao cũng không nghĩ tới lại có cá thể sức mạnh có thể đối kháng khuôn khối vũ trang phi thuyền sức mạnh, tung khiến cho bọn họ ở làm sao rẽ rùa cũng không thể thoát khỏi cái kia cố lực lượng vô hình không chế. Đây là muốn làm gì? nhìn khuôn khối vũ trang phi thuyền chậm rãi bay tới đến chính mình một đám người trên đầu USA hai đại mẫu hạm tướng quân trên mặt lộ ra một tia kinh hai đến Bà gì rổng tướng quân dễ gẳng tướng quân chạy mau a ở hai người có suy đoán nhưng là vừa khó có thể tin không dám xác định thời điểm Austin từ trong máy truyền tin phát ra âm thanh để sắc mặt hai người của biến đi xuống cho ta đi Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tia tùy tiện vẻ sau đó lục đạo vẹn lực lượng lại một lần nữa toàn lực bắn ra nhất thời Khuôn khối vũ trang liền thân bất do kỷ từ giữa bầu trời hướng về minh vương hào mẫu hạm tạp hạ xuống. Trời hạn gặp mưa nương A. Nhìn quân khối vũ trang hơn trăm thức thân thể khổng lồ từ trong vòng trời tạp hạ xuống to lớn uy thế. USA mẫu hạm tạo đội hình quanh thân các gia quân đoàn sức mạnh một trận kêu cha gọi mẹ tứ tán thoát đi mở ra. Đây là muốn trọc thủng trời A. Này chứ thiên tinh không khoa học kỹ thuật triệu tổng thực sự là, thực sự là quá mạnh, thậm chí ngay cả USA cũng dám làm cương giờ khác này ở vọng kinh hào mẫu hạm trên lục nguyên tướng quân còn có cái khác sĩ quan toàn bộ đều ngốc nhìn lên bầu trời bên trong đập xuống to lớn máy bay ầm ầm ở các quốc gia nhân viên chấn động trong ánh mắt của khuôn khối vũ trang từ mấy ngàn mét trên không nện ở minh vương hào mẫu hạm trên thời điểm này đóng cứng rắn đại thiết tảng trực tiếp là đem minh vương hào mẫu hạm cho tập lật đập chúng khu vực toàn bộ đều gãy lìa ra to lớn cự vật vậy mẫu hạm trực tiếp lật úp chỉnh chiếc mẫu hạm trên có vô số người đang bỏ mạng chạy trốn ở minh vương hào lật úp đồng thời Cách hắn phụ cận vỉn sở hào mẫu hạm cũng là tao thụ hồ cá chi hại va chạm sinh ra to lớn sóng trùng kích quét sạch tứ phương, có chút trọng tải nhẹ một chút hộ tống hạm trực tiếp bị lược trở mình, mà vỉn sở hào tuy rằng tự thân trọng tải trùng, nhưng là đang trùng kích ba dưới tả diêu hữu hoàng lên. Minh vương Hảo, minh vương hào trầm mặc, làm sóng trùng kích tiêu tan. Nguyên lai minh vương Hảo vị trí đã chỉ còn giữ lại một nửa mẫu hạm thân tàu trả lưu ở trên mặt nước, còn giữ lại một nửa đã bị hải dương nuốt hết. Đây là tai nạn. Đây là tận thế A. USA lần này sợ là muốn nổi điên. Bác phong vương chiều sổ rổ hào bên trong một vị tràn đầy dâu quay nón Bắc phong tướng quân một mặt chấn động nói rằng nhất định phải phát rổ, đây là USA từ kiến quốc tới nay tối tổn thất lớn đi. Hơn 1.000 nước đô la Mỹ cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Ở tất cả mọi người nhìn thấy USA Minh vương hào mẫu hạm chẩm dai chìm nghỉm thời điểm đều biết USA khả năng bất kể giá cao khởi xướng tiến công. Tuy rằng Triệu Long Tiêu làm ra tạp mẫu hạm này một tráng cử rung động các quốc gia quân đội, thế nhưng không có ai xem trọng Triệu Long Tiêu, dù sao Triệu Long Tiêu phải đối mặt là một cái bá chủ quốc toàn diện phản kích. Đúng. Ở tất cả mọi người yên lặng xem biến đổi thời điểm, một đạo trắng bạc chiến giáp hạ xuống, đấu chiến đã đứng ở vết thương đầy giấy khuôn khối vũ trang trên phi thuyền, bởi vì mãnh liệt va chạm dẫn đến những này khuôn khối vũ trang phi thuyền bộ phận khu vực đã xuất hiện ra nước. Triệu Long Tiêu thông qua những này vết rách thấy được khuôn khối vũ trang trong phi thuyền một vài thứ, sau đó khỏe miệng hắn lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Mở cho ta. Làm Triệu Long Tiêu không chế được đấu chiến đi tới khuôn khối vũ trang phi thuyền trước, tay cầm ịn phải ủy tỉm ở game bùng nổ ra cao nhất khóa gen cấp 5 sức mạnh mở rộng chỗ Hồng thời điểm, vẫn chú ý tình thế phát triển các quốc gia tướng lĩnh hô hấp cùng nhau một tầng. Đó là phi thuyền. Người ngoài hành tinh phi thuyền sao? Tình báo quả nhiên là thật sự. USA đi tới nơi này có thể không chỉ là vì hãn vệ quốc gia mình xí nghiệp lợi ích mà là vì vất phi thuyền, chẳng trách ở cổ hạ đế quốc máy bay sẽ phải gánh chịu USA công kích, sợ là phát hiện bí mật trong đó bị đổi giết. Nhìn khuôn khối vũ trang bên trong một chiếc dài đến mấy chục mét phi thuyền, các quốc gia quân đội cùng nhau bao vây, này một tình hình đem tức giận dễ gẳng tướng quân giật mình. Các ngươi làm gì? Đây là chúng ta USA chiến lợi phẩm, không phải là các ngươi có thể mơ ước. Dễ gẳng tướng quân gọi hàng để những quốc gia khác tướng lĩnh lộ ra bất mãn vẻ nếu là không thấy cũng còn tốt, bây giờ thấy bọn họ đương nhiên phải chia một chén canh, không phải vậy nếu để cho USA độc chiếm, vậy sau này còn có bọn họ vươn mình nơi sao. Nghĩ đến đây, hiện trường bầu không khí liền trở nên khẩn trường, hết thảy lực lượng quân sự loang thoáng tạo thành một cái đội USA vòng đây. Chiếc phi thuyền này ta đồng ý cống hiến ra đến cho mọi người cùng nhau nghiên cứu sử dụng, ngay ở bầu không khí trở nên kiếm bạc nội trương thời điểm. Một thanh âm vang lên để mọi người lộ ra kinh ngạc vẻ đến. Chết tiệt, ngươi làm sao dám như vậy? Đây là chúng ta USA khổ cực lấy được. Ngươi dựa vào cái gì nơi đưa chiến lợi phẩm của chúng ta? Dễ gẳng tướng quân ở tần số truyền tin bên trong vang lên tiếng giống giận dữ để triệu lòng kiêu nở nụ cười lạnh. Các ngươi USA chiến lợi phẩm. Vậy ngươi muốn hỏi những quốc gia khác có đáp ứng hay không? Muốn nuốt một mình? Vậy ngươi trừ phi đánh bại ở đây hết thể quốc gia, ngươi có thể sao? Triệu Long Kiêu thanh âm để dễ gặng một trận nổi cả gân xanh đồng thời lại không thể làm gì, chính mình một chiếc mẫu hạm đều bị đánh không còn, thậm chí ngay cả lá bài tẩy khuôn khối vũ trang phi thuyền đều thất bại, hiện tại lại muốn cùng toàn thế giới là địch, vậy bọn họ coi như là bá chủ quốc cũng không chạy thoát bại vòng kết cục Triệu Long Kiêu chính là muốn dùng USA đại lao phi thuyền làm thẻ đánh bạc đồng thời chống đối USA, đang nghị thông suốt trong đó then chốt dễ gặng tướng quân hận đến nghiến răng, thật vất vả được phi thuyền muốn độc chiếm bây giờ nhìn lại là không thể nào. Không lại chính là cùng toàn thế giới là địch. Ân tình bị ngươi làm, mẫu hạm bị ngươi đập phá, khuôn khối ma trang phi thuyền cũng bị ngươi từ trên trời làm nằm xuống. Hiện tại Lao Tử lại còn không có cách nào động ngươi, dễ gẳng trong con ngươi lập loè điên cuồng ánh mắt, giờ khác này hắn cảm giác mình cũng bị tức giận đến tại chỗ nổ tung. Thế nhưng cuối cùng lo lắng chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích dễ gẳng tướng quân chỉ có thể làm ra chỉ thị trước tiên án binh bất động, không phải vậy chờ đợi bọn hắn rất có thể là các quốc gia vây công. Ở chiến tranh mây đen tựa hồ lập tức loại trừ thời điểm, triệu Long Kiêu đấu chiến đột nhiên phóng lên trời. Rốt cục để ta tóm lại, cái này rào hoạt hồ ly. chương 269, mà, triệu tiên sinh, triệu tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Chiếc phi thuyền này ngươi từ bỏ A. Nhìn thấy triệu Long Kiêu sắt thép chiến giáp phóng lên trời, vọng kinh hào bên trong lục nguyên vội vàng do hỏi, kỳ thực hắn cũng có mình một chút lo lắng, có triệu Long Kiêu ở đây chấn giữ nói, như vậy cổ hạ đế quốc thu được lợi ích liền sẽ nhiều hơn một chút Dù sao Triệu Long Tiêu thực lực là rõ như ba ngày, nếu như Triệu Long Tiêu mở miệng nói phòng trừng cũng không có mấy người dám phản đối, dù sao người chủ nhân này nhưng là đột nhiên dám đem USA mẫu hạm cũng làm nằm xuống chủ nhân. Các ngươi tùy ý, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chỉ là đối với lục nguyên hỏi do Triệu Long Tiêu cũng không để ý, phi thuyền không phi thuyền cái gì Triệu Long Tiêu cũng không để ý, dù sao chính mình nhưng là có một vị từ mạ vẹo vũ trụ quải trở về chiến hạm thiên tài, chơi phi thuyền và vân vân cách điệu quá thấp muốn chơi liền chơi biển sao hàng to, này mới là nam nhân giấc mơ à? thật nhanh. ở triệu long tiêu đấu chiến phóng lên trời thời điểm, tuy rằng tốc độ của hắn nhanh thế nhưng cũng vẹn vẹn nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ tức sắp biến mất ở trên bầu trời. vợ giận ủy thu được xin trả lời. triệu long tiêu phát hiện tốc độ của đối phương quá nhanh, bởi vậy chuẩn bị vận dụng những phương pháp khác hiệp trợ, mà hắn sử dụng thủ đoạn chính là giữa bầu trời thương mại vệ tinh vợ giận ủy cả, đem so sánh trước tiêu căng. Triệu Long Tiêu lần này liên hệ cổ hạ đế quốc phóng ra vợ giận nhỉ cả cũng không có bất kỳ tuyên cáo và thanh thế, ngoại trừ công ty hiếm có cao tầng ở ngoài, cũng là cổ hạ đế quốc cấp lãnh đạo biết trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật bắn một viên thương mại vệ tinh. Mà vợ giận nhỉ cả không chỉ có thừa tái phản hút chiến giáp, hắn vẫn có vậy tra xét công năng, bởi vậy Triệu Long Tiêu vận dụng vệ tinh theo dõi mục tiêu, một đường vượt qua hai đại dương cuối cùng đắp xuống một tòa nguyên thủy cổ sâm bên trong. Khá lắm, lần đi bí ẩn như vậy nếu không có vợ dân y cả hệ thống, e sợ chả mất dấu rồi. làm triệu long tiêu đến nơi này thời điểm đã tiếp cận hoàng hôn, ánh tà dương chiếu rọi ở nguyên thủy cổ sâm bên trong nhuộm đẫm đến màu sắc sặc sỡ. quả nhiên không hổ là viên tinh cầu này khí vận chi tử a, lại nhanh như vậy liền tìm được tung tích của chúng ta, đáng tiếc ngươi cường thịnh khí vận đến đây chấm dứt, lần này ngươi khí vận sẽ bị chúng ta cho thu gặt đi. ở triệu long tiêu đáp xuống hồ ly cuối cùng biến mất nơi sau đó dọc theo quanh thân tìm tòi thời điểm. Hắn rất nhanh liền tìm được một tòa trong rừng rậm Kim Tự Tháp, giờ khác này ở Kim Tự Tháp trước có mấy đạo bao phủ ở ưu ám ánh sáng bên trong thân ảnh bệ vệ đứng Kim Tự Tháp trước chờ hắn, làm đấu chiến sau khi xuất hiện, này tám bóng người trôi nổi mà lên sau đó lấy vây quanh tư thế ngăn chặn Triệu Long Tiêu hết thể đường đi. Chí ít đều là vô lậu thần thoại cảnh cường giả. Triệu Long Tiêu trên mặt nẽ qua một tiêu nghiêm nghị, mặc dù là cổ hạ đế quốc cũng không có tám cái vô lậu thần thoại cảnh cường giả mà nơi này lại xuất hiện nhiều như vậy thần thoại cảnh cường giả Triệu Long Tiêu xác nhận chính mình không tìm sai chỗ các ngươi cứ như vậy xác nhận có thể giữ ta lại đến Triệu Long Tiêu âm thanh tham thẳm vang lên không phải không thừa nhận thực lực của ngươi là rất mạnh ở kinh đô cái kia một trận đại chiến bên trong thậm chí là có thể địa mạch thập thị tộc vương giả đều cho chấn áp thôi nhưng là chúng ta chấn thiên giáo hội thực lực so với những kia cái vương giả mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều ngoại trừ lòng đất cái kia mấy cái khá là mạnh mẽ người ở ngoài chúng ta có thể ung dung chấn áp bất luận người nào. Chấn Thiên Giáo Hội một người trong người bí ẩn âm thanh khàn giọng nói rằng, ngươi nói là địa mạch thế giới những đế hoàng đó cường giả đi. Triệu Long Tiêu mỉm cười nhìn về phía Chấn Thiên Giáo Hội mấy người. làm sao ngươi biết? Chấn Thiên Giáo Hội cường giả ngạc nhiên, bởi vì ta mới vừa đánh ngã mấy cái mới từ dưới nền đất thế giới trở về không bao lâu à? Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện một đạo bạo phát trong tiếng đấu chiến đã xuất hiện ở một bóng người trước người. quỷ mị quỷ quái. Thư không chui dấu thuật. Đối mặt Triệu Long Tiêu đột nhiên làm khó dễ. Một cái người bí ẩn trong lòng nhảy một cái động tác trong tay nhưng là không chậm. Trực tiếp kết liếu một cái pháp ấn sau khi Triệu Long Tiêu quả đấm trực tiếp đánh xuyên qua một mảnh bóng đen. Không ban chúng Triệu Long Tiêu lộ có ngoài ý muốn vẻ thời điểm. hắn trước sau trái phải trên giới toàn bộ đều bị công kích. Sáu cái chí ít vô lậu thần thoại cảnh cường giả công ty dường như muốn đem Triệu Long Tiêu tuyệt sát. Phong phiêu giật, lửa bạo ngược, đất thâm trầm sắc bén băng rét cam cam, nước nuốt trưởng, sáu loại cực hạn thuộc tính công kích muốn đem triệu long tiêu cho thiên đào vạn quả, đều cút cho ta, nhất lực phá vạn pháp, hết thể cho ta chấn áp a. Theo một đạo tiếng giống giận dữ sau, tay cầm ỉn phải tỉm ở game ở thêm vào đấu chiến gia chỉ triệu long tiêu đánh ra đỉnh cao một quyền, chí phách lực lượng một quyền quảng trước mắt ngươi là ngập trời hồng thủy vẫn là nổ tung liệt hỏa hết thể cho ngươi đánh tan đi, chỉ là một quyền, bá đạo cương man quyền ấn liền đem vây công hắn sáu cái người mặc áo đen cho đánh bay ra ngoài. Làm sáu cái người mặc áo đen rơi rụng trên mặt đất thời điểm, bọn họ cùng nhau phun ra một ngụm máu, triệu long tiêu này khóa gen cấp 5 đỉnh phong một quyển suýt chút nữa không đem bọn họ đánh phế bỏ. Ngươi, ngươi làm sao liền bước chân vào khóa gen cấp 5? Hơn nữa, này, lực lượng này vẫn là khóa gen cấp 5 đỉnh cao, chủ thượng không phải nói chạm làm tinh cầu sức mạnh cũng đã bị khóa gen phong tỏa ngăn cản sao. Ngươi làm sao biết đột phá nhanh như vậy? người bí ẩn lời nói để triệu long tiêu bỗng cảm thấy phân chấn. Xem ra chính mình lần này không chỉ có là trộm được hồ ly, rất có thể liền sau lưng của hắn sau màn hát thủ cũng có thể hiểu rõ một, hai. Nói một chút đi, tại sao gọi ta khí vận chi tử, còn có trạm lam tinh cầu sinh linh khóa gen lại là nhà các ngươi chủ thượng phong tỏa, như vậy oan có đầu nợ có chủ, trạm lam tinh cầu món nợ ta liền cùng các ngươi cố gắng tính toán một chút. Triệu Long Tiêu cười lạnh nói, nói cho ta biết muốn biết tất cả, không phải vậy bảo đảm để cho các ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Triệu Long Kiêu lấy tuyệt thế vai chấn áp lại đối phương sau dò hỏi: "Ngươi đơn giản là ở nói chuyện viển vông, cho rằng như vậy thì có thể làm cho chúng ta khuất phục sao? Để ngươi nhìn chúng ta một chút chủ thượng ban tặng sức mạnh của chúng ta. Vạn tượng tự tại thiên ma vương, vạn pháp vô tương tâm ma vương, vạn hóa vô pháp luyện ma vương, mời làm ngươi dáng vóc tiểu thụy tín đồ ban tặng sức mạnh đi." "Hả?" Ở tương vị người bí ẩn quỷ dạp dưới đất thời điểm, trong gói u minh có một cổ tà ác sức mạnh xuyên toa thì không dáng lâm chạm làm tinh cầu. Nguồn sức mạnh này dáng lâm dường như trọc giận chạm làm tinh cầu trong coi u minh một cái nào đó tồn tại, ở sấm vang chấp giật trung nguyên bắt đầu cổ rừng rậm bầu trời chất đống vô số mây đen, tầng tầng lớp lớp bao trùm bên dưới giống như là thiên muốn sổ xuống. Cái này kỳ lạ thế giới thiên đạo a, Ta đều cướp đoạt 5 lần, lại còn có thể không ngừng sinh sôi, có gặp một ngày nhất định sẽ điều tra rõ ràng bí mật, đến thời điểm chính là viên tinh cầu này hủy diệt thời gian. Hả? Ngay ở từng vị người bí ẩn lại một lần nữa mở miệng lúc nói chuyện tựa hồ có một thanh em phân cách thành vô số cú từ người khác nhau trong miệng nói chuyện, này làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị, thế nhưng ngay ở hắn tự mình nói với mình thời điểm, một cái nắm đấm đã hung hăng đem một cái thần bí đầu của người ta đánh nổ đi. Ngươi lại dám đánh ta. Phạm nhân, ngươi dám xâm phạm vĩ đại ma. Theo không đồng thanh âm cùng một câu nói từ còn giữ lại bảy người trong miệng truyền ra, vô biên bóng tối bao trùm ở triệu long tiêu. Trường 270, Chiến tranh Động Viên, Nam Đâm Giáo Làm Người. Tiểu tử, muốn đạt được vô thượng sức mạnh sao? Sương sững với tinh hà đỉnh ngọn núi sao? Muốn có trí cao quyền lợi chúa tể muôn dân đại chúng sao? Vô ngẩn tinh hà thiên kiêu con gái, mỹ hoặc ma nữ, lãnh diễm tuyệt luân tiên nữ, muốn không? Phát xuống lời thề đi theo ta, ta liền để ngươi nắm giữ tất cả những thứ này. Ở bóng tối bao trùm ở triệu long tiêu thời điểm, một đạo có thể làm cho chúng sinh trầm luân mê hoặc tiếng vang lên. Sau đó Triệu Long Kiêu nhìn thấy chính mình dường như trở thành vũ trụ trí tôn, chân đạp tinh hà, một tiếng hiệu lệnh vạn linh thần phục, càng có vô số nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế giai nhân trở thành hắn bầu bạn, mỗi một ngày hắn đều hưởng thụ người thường không cách nào tưởng tượng diễm phúc. Cái kia đỉnh phong sức mạnh, cái kia khống chế hết thể quyền lợi, cái kia làm người khuynh đảo sắc đẹp, hết thể hết thể đều muốn cho tâm linh của hắn trầm luân. Đại Lão, cứu ta! Tại đây dạng quỷ dị làm cho không người nào có thể ngăn cản sức mạnh dưới. Triệu long tiêu quả đoán hướng về đại lao cầu viện đo lường đến túc chủ tao ngẫu nguy cơ có hay không tiêu tốn 666 vạn điểm danh vọng giá trị thanh trừ thiên ma huyễn vực ảnh hưởng Vâng gian nan ngăn cản triệu long tiêu cơ hồn là cắn răng nghiến lợi gọi ra đúng theo một đạo dường như thần trung mộ cổ trung sớm chống chiều thanh âm ở triệu lòng tiêu trong đầu nổ tung vô số ảo tưởng vô số mê hoặc toàn bộ hóa thành ảo ảnh trong mơ ở triệu lòng tiêu trong đầu của tiêu trừ đến không còn một ngống đáng chết Thoát khỏi mê hoặc thần chí lần nữa khôi phục thanh minh triệu Long Kiêu nhìn quanh thân từng cái từng cái tản ra quỷ dị ánh mắt người bí ẩn ra tay, vô hạn sức mạnh duy trì ra chỉ bên dưới khóa gen cấp 5 đỉnh cao sức mạnh trực tiếp là đem những người bí ẩn kia đầu đánh nổ đi. Ngươi làm sao có khả năng thoát khỏi thiên ma huyến vực? Ngươi không phải tinh cầu này người, ngươi không phải khí vận chi tử, ngươi đến tột cùng là ai? Ở thần bí ma phát sinh chất vấn thời điểm, triệu Long Kiêu động tác trở nên càng nhanh hơn. Trải qua loại kia trầm luân vậy vui vẻ bên trong thì loại cảm giác đó triệu lòng tiêu cũng hoài nghi phía trên thế giới này còn có người nào có thể chống đỡ. Thật là có ý tứ, hao tốn không ít tâm lực phong cấm chạm làm tình cầu huyết mạch năng lực, không nghĩ tới lại còn có cá lọt lưới, hơn nữa sức mạnh đã đạt đến phong ấn cực hạn. Cũng tốt, chờ ngươi đột phá ta phong ấn thời điểm chính là ta từ các ngươi huyết thống đầu nguồn dáng lâm thời gian, đến thời điểm ở đem các ngươi cái văn minh này ở mai táng đi đi. Lần này liền tạm thời bỏ qua Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ở gặp mặt. Làm cái cuối cùng người bí ẩn nói xong câu đó thời điểm, đầu của hắn tự động nổ ra, mà triệu long tiêu nhưng là chưa tỉnh hồn nhìn bốn phía ngã xuống thi thể. Cái kia đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy a? Ta cảm thấy ý chí của ta đầy đủ kiên định, không nghĩ tới vẫn là sẽ nói. Rất bình thường, bọn họ xem như là vượt ngoại ngày một loại ma, sức mạnh của bọn họ có thể làm cho hết thể thấp cho bọn họ cấp độ sống có sinh linh đều bị mê hoặc, này không liên quan tới ý chí của ngươi. Bởi vì các ngươi căn bản thì không phải là một cái mức độ sinh mệnh. Đại Lao giải thích. Bọn họ chính là mai táng chạm làm tinh cầu vài cái văn minh hung thủ. Triệu Long Tiêu hỏi. Nào chỉ là chạm làm tinh cầu sau màn hát thủ, bọn họ vẫn là vài cái sinh mệnh tinh cầu sau màn hát thủ. Chạm làm tinh cầu chỉ là bọn hắn hỏa hại một người trong đó địa phương thôi. Đại Lao để Triệu Long Tiêu hơi một tầng. Vậy thì như thế nào, có Đại Lao ở ta không có gì lo sợ. Triệu Long Tiêu ý thức được những này mà khủng bố sau liền bắt đầu định bỡ lên hệ thống đến. Tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng là liền ở phía này vô ngẩn tinh hà mà thôi. Khác nhau ở chỗ chạm làm tinh cầu chỉ là một hạt bụi, mà ma chô ở vực ngoại thiên chỉ là một cái giếng. Khi chúng nó cho rằng thiên chỉ có miệng giếng lớn như vậy thời điểm nhưng lại không biết miệng giếng ở ngoài có càng bao la thiên địa. Đại Lao Tử Tổ nói, Cái kia tất yếu, những ngày kế tiếp ta muốn ngao du chư thiên tăng lên thực lực của chính mình. Triệu Long Tiêu nói rằng, Mà nói ta đột phá bình cảnh liền sẽ tìm đến ta, nếu bọn họ muốn tới tìm ta, vậy ta không được chuẩn bị điểm đặc thù lễ vật nhiệt tình chiêu đái chúng ta đường xa mà đến khách nhân. Nói tới chỗ này ngươi nhưng là quên lãng một chuyện rất trọng yếu, trước ngươi lấy được một cái hoàn mỹ hệ thống đến nay vẫn không có phát thả ra ngoài, ngươi sở dĩ danh vọng giá trị thu được không đủ nhanh cũng là bởi vì chính ngươi bỏ quên cái hệ thống này nguyên nhân. Lấy hoàn mỹ cấp thế giới, ngươi có thể đem nó đưa lên đến một cái cao cấp nhất cao cấp bên trong thế giới Lấy cao cấp như thế thế giới đều nắm giữ lấy trăm tỷ, triệu ức kế lượng nhân khẩu, ngươi chỉ cần thu được trong đó một phần trăm nhân khẩu tán thành, ngươi là có thể ung dung thu vào mấy chục cước hơn trăm ức danh vọng đăng giá, đến thời điểm ngươi còn sợ gì mà, trực tiếp cho gọi ra mỗi cái trí cao thế giới cường giả hình chiếu, nghiền ép những này cản bã, nhìn bọn họ sau đó còn dám hay, không làm sao màn hát thủ. Đại lão là tương đối thô bạo, trực tiếp là để triệu long tiêu đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Hắn bắt đầu đảo tưởng muốn thế nào phân phát hoàn mỹ cấp hệ thống sau đó thu gặt lượng lớn danh vọng giá trị. Ken Ken Ken. Ở triệu Long Tiêu đảo tưởng cái kia kích động lòng người tình cảnh thì, một đạo dồn dập tiếng chuông cắt đứt triệu Long Tiêu tâm tư. Toàn bộ thế giới đều bị ngươi cho chọc thùng trời, ngươi làm sao có thể nói đi là đi, mau trở lại một chuyến. Ở nhận điện thoại sau, không đại tá hỏa cấp hỏa liệu âm thanh để triệu Long Tiêu sững sở. Tình huống thế nào a? Đã biết vừa mới cứu vớt xong thế giới có được hay không? Làm sao liền biến thành chọc thủng trời cơ chứ? Ta đều đem ma cho đội đi, nay trời còn chưa có phá đi. Triệu Long Tiêu lái đấu chiến trở về cổ hạ đế quốc thời điểm, ở liên lạc với khổng đại tá sau không tới 10 phút đã bị khổng đại tá tìm tới, sau đó hỏa cấp hỏa liệu lôi kéo hắn đi, sau đó cưới một chiếc quân đội chuyên cơ đáp xuống Bắc đô vùng ngoại thành một tòa bí ẩn căn cứ quân sự. Sau đó lại có xe đặc chủng đưa đón một đường báo táp tiến nhập Cửu Tiêu các bên trong, làm Triệu Long Tiêu tiến vào Cửu Tiêu các thời điểm. Chín vị cổ hạ đế quốc cao nhất quyền lực nguyên lão mang theo nghiêm nghị vẻ mặt nhìn hắn. Triệu tiên sinh, USA tuyên bố chiến tranh lệnh động viên. Đại nguyên lão câu nói đầu tiên liền cho Triệu Long Tiêu một loại thạch phá thiên kinh cảm giác. Chiến tranh lệnh động viên. Nhằm vào ta. Triệu Long Tiêu một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Chân đối với chúng ta cổ hạ đế quốc. Cao nhất quân sự nguyên lão bao bất phàm âm trầm sắc mặt nói rằng. Lần này USA mẫu hạm bị ngươi tạp chìm. Chả có tổn thất mấy chục giá thời cơ chiến đấu cùng với thất lạc mặt mũi để cho bọn họ không được không làm như vậy. Nếu không phải đánh bại chúng ta, vậy bọn họ sẽ vinh viễn mất đi bá chủ quốc vị trí. Hả? Đánh thì đánh đi. Bọn họ đã ở bá chủ quốc vị trí ngồi lâu như vậy rồi, cũng giờ đến phiên chúng ta cổ hạ đế quốc ngồi. Không đúng, chúng ta cổ hạ đế quốc muốn làm liền làm không miện vương giả, mà không phải USA loại tiêu ỷ vào thực lực mình khắp nơi người khi dễ lưu manh bá chủ. Triệu Long Tiêu Len Ken trả lời dành mạch nói. Chuyện này kỳ thực rất dễ giải quyết, ta tự mình đi USA đi một chuyến đi. Bọn họ không phải rất yêu thích to bằng nắm tay làm lão đại câu nói này sao. Lần này ta mang quả đấm của chính mình đi qua để cho bọn họ nhận thức lão đại. Triệu Long Tiêu nói xong đứng dậy. Chương 271, phân tích lợi và hại. Triệu tiên sinh, ngươi có thể không nên vọng động A. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu đứng dậy, luôn luôn núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc các nguyên lão dồn rập đứng dậy ngăn lại Triệu Long Tiêu. Cùng USA so với năm đấm. Câu nói này nếu như theo người khác đây tuyệt đối là khoác lác bước, thế nhưng trước mắt vị chủ nhân này thực lực nhưng là sừng sững ở tình cầu đỉnh cao. Huống hồ, nhân ra trước cũng không phải là không có trải qua chuyện như vậy, mặc dù không có thừa nhận, thế nhưng triệu lòng tiêu độc thân thâm nhập USA đi cùng, bước đến người ta một quốc gia lãnh tụ còn có chư vị cao tầng khuất phủ chả đem người lưu manh bá chủ quốc mạnh nhất không khối vũ trang phi thuyền cho rằng là vũ khí tạp hủy mẫu hạm chuyển tích đã chứng minh vị chủ nhân này quả đấm đúng là đại nếu như không đi USA thật cho là chúng ta dễ khi dễ triệu long tiêu bị mấy vị nguyên lão ngăn lại giật về trên ghế vẫn là ở tức giận bất bình thật hối hận trước chỉ tạp phá hủy một chiếc mẫu hạm sớm biết USA như thế không biết trời cao đất rộng cái kia mặt khác một chiếc mẫu hạm cũng không cần thiết giữ lại nghe xong triệu long tiêu sau chúng nguyên lão mồ hôi lạnh liên tục Vị chủ nhân này thật là coi trời bằng vùng a. Cũng không muốn muốn cái kia lão lưu manh là ngồi không sao. Cho dù vũ khí thông thường, mũi nhọn vũ khí không cách nào đánh bại ngươi, nhưng là bọn hắn nhưng là nắm giữ hơn vạn viên đạn hạt nhân siêu cấp bá chủ a. Nếu như chọc tới dám đem viên tinh cầu này nổ ngươi có tin hay không? Các nguyên lão vốn là muốn kéo Triệu Long Kiêu thương nghị đối sách, thế nhưng không nghĩ tới Triệu Long Kiêu tính khí cũng bốc lửa như vậy, đối sách không thương nghị đi ra còn phải cực lực động viên hắn điều này làm cho các nguyên lão cảm giác được một trận tâm lý thung thùng. ngay ở triệu long tiêu lửa giận ở các nguyên lão động viên dưới thở bình thường một chút thời điểm một trận gấp gáp tiếng gõ cửa sau một cái chính trang sự hòa hợp khuôn mặt thanh niên đi vào chư vị nguyên lão usa hạm đội thứ năm chưa qua cho phép liền tiến vào đến luân đảo đồng thời hồng nhật quốc đảo guam căn cứ lính cũng là bắt đầu khẩn cấp điều động đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu usa quỷ lão môn đây là muốn cùng chúng ta đùa thật ta bao bất phàm sắc mặt hơi nhíu, nếu như chiến tranh thật sự khai hỏa, USA thế tất sẽ nâng toàn quốc lực lượng đến tấn công, không giống như là ý tạ Mỹ quốc cùng hàng nước như vậy chỉ là điều động một phần quân đội, bởi vì chúng ta song phương thể lượng là giống nhau, tuy rằng phương diện quân sự bọn họ có ưu thế thật lớn, nhưng chúng ta cũng không kém, nếu là bọn họ không dùng tới toàn quốc lực lượng nói, bọn họ rất có thể thất bại ở đây. Một đám nguyên lão nghe được người đến hồi báo tin tức sau bắt đầu kịch liệt thảo luận, có người chủ trương hòa đàm, có người chủ trương phòng thủ cũng có người chủ trương tiến công. Bọn họ sẽ không có, bọn hắn bây giờ chỉ là bởi vì mẫu hạm chim nghiện, danh vọng bị đả kích, trên mặt không qua được, còn có lần này sự tổn thất của bọn họ đúng là lớn, trực tiếp tổn thất kinh tế đạt tới hơn 1000 nước đô la Mỹ, gián tiếp quốc tế danh vọng cũng là chịu đến to lớn tổn thương. Của mọi người nguyên lão kịch liệt thảo luận thời điểm, Triệu Long Tiêu đột nhiên đứng lên phát sinh, sau đó hắn ấn xuống một cái đồng hồ đeo tay của chính mình sau khi, một cái giả lập màn ánh sáng xuất hiện ở giữa không trung. USA nếu là muốn run các hạng vật liệu điều động nhất định sẽ tăng nhanh. Theo chúng ta cổ hạ đế quốc loại này, đại quốc run không phải nói ra tay liền xuất thủ, nhưng là dựa theo bọn họ hiện nay vật tư lưu động tính, vẫn không có nhìn ra có nhiều biến hóa lớn. Giả lập màn ánh sáng theo triệu long Tiêu cho thấy một hạng hạng số liệu đến, những này số liệu đều là vật liệu chiến tranh số liệu, Titan thông qua Inter tiến hành sưu tập. Cũng chỉ có Titan có năng lực này thu thập. Dù sao không phải ai đều có như vậy thần thông quảng đại năng lực có thể thu được USA quân đội số liệu. Vì lẽ đó, tổng hợp phân tích sau khi ta dám cam đoan USA lần này kỳ thực chính là vì tìm về mặt mũi, chúng ta chỉ cần cho hắn một cái thích hợp dưới bậc thang, như vậy cuộc chiến tranh này mây đen sẽ biến mất. Nếu như mọi người không tin, các người hơi chờ ta một chút. Triệu Long Kiêu đang khi nói chuyện trong bóng tối phân phó Titan một tiếng sau cầm điện thoại di động lên, sau đó một mã số tự động gọi đi ra ngoài. Đô theo điện thoại chuyển được tiếng vang lên, triệu long tiêu mở ra miễn đề, ở một đám nguyên lão nghi hoặc với triệu long tiêu đang làm gì thời điểm, điện thoại tiếp thông, này, ta là tràn xèn, ngươi là ai? theo một thanh âm quen thuộc vang lên, tiểu tiêu các bên trong một đám nguyên trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia bất khả tư nghị biểu hiện đến, đây là USA es lãnh tụ, ngươi rất meo tại sao có thể có hắn tư nhân điện thoại, có vẻ như chúng ta những nguyên lão này cũng không có, tràn xèn lãnh tụ, nói vậy ngươi bây giờ rất nhớ ta đi. Triệu Long Tiêu dường như nhận thức bằng hữu nhiều năm thân thiết cùng chạn sèn chào hỏi. biết Triệu, lần này chúng ta USA cùng ngươi không chết không thôi. Nghe ra Triệu Long Tiêu thanh âm tràn sèn lửa giận ngút trời nói. lãnh tụ các hạ, ngươi biểu hiện như vậy để ta rất thất vọng, lẽ nào ngươi thì không thể nghe ta nói hết điện thoại sao? Nhất định phải ta tự mình đi tìm ngươi nói chuyện mới có thể sao? Theo Triệu Long Tiêu lời nói, trong ống nghe truyền đến ồ ồ tiếng thở dốc. trong thanh âm sen lẫn lửa giận cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên chẳng xèn nhớ tới triệu long tiêu cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường. Ngươi, ngươi nói đi. Cuối cùng chẳng sẻn bất đắc dĩ đáp ứng rồi triệu long tiêu nói chuyện yêu cầu. Ta cảm thấy chúng ta đều là ham muốn hòa bình quốc gia, nếu như song phương xảy ra vấn đề tốt nhất vẫn có thể ngồi xuống nói một chút tốt hơn, bằng không luôn dùng thuyền A. Máy bay A. Đại pháo, không chắc một ngày kia thuyền chìm, máy bay rơi rụng, đại pháo cũng không vang cái kia nhiều lung tung A. Triệu Long Tiêu lời nói xong ống nghe đối diện liền truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang, phản phất có người đang tạp đổ vật như thế. Nếu như đổi thành người khác làm nói USA thuyền chìm những này, Trạn Sèn đã sớm mệnh lệnh USA quân đoàn xuất kích đi giáo cái kêu người nói chuyện làm sao nói chuyện cẩn thận. Thế nhưng giờ khắp này người nói chuyện nhưng khi rất nhiều quốc gia diện đem USA mâu hạm cho tạp trầm nam nhân, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, vừa nghĩ tới Triệu Long Tiêu có cá nhân võ lực Trạn Sèn liền một trận phát điên cùng bất đắc dĩ. Người muốn thế nào? Chúng ta USA bộ mặt không thể ném, ta cũng phải cấp dân chúng của chúng ta một câu trả lời. Chẳng xèn ý tư có điều bưng lỏng. Kỳ thực lần này không chỉ có là ngươi, còn có những quốc gia khác bao hàm ta ở bên trong đều bị người ta cho thiết kế ngươi biết không? Triệu Long Tiêu nói rằng. Ta biết ta bây giờ nói ở thiên hoa loạn truy ngươi cũng không tin, vì lẽ đó, ta chuyển tống một phần video tư liệu cho người xem. Triệu Long Tiêu lúc nói chuyện. Titan đã đem đấu chiến ở nguyên thủy cổ sâm Trung Hòa chấn thiên giáo hội đồng thời đưa tới vực ngoại thiên ma video chuyển đưa đến USA cao nhất lãnh tụ trong tay. Ngươi có thể mời người nghiệm chứng video thật giả, ngoài ra, các ngươi không phải trăm phương ngàn kế thu được một chiếc phi thuyền sao. Các ngươi có thể xin mời chuyên gia đi thăm dò nghiệm một hồi, ta dám cam đoan chiếc phi thuyền này coi như là có tiên tiến kỹ thuật, cũng so với hiện tại chúng ta có kỹ thuật tân tiến không đi nơi nào. Triệu Long Tiêu len ken mạnh mẽ thanh âm để bên đầu điện thoại kia USA cao nhất lánh tụ sắc mặt trở nên trầm ngưng. Chương 272, siêu phàm thời đại. Người là có ý gì? Chặn sẻn vấn đề. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Triệu Long Tiêu trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Đây chính là cái mồi nhử, dụ dỗ mọi người chúng ta mắc câu mồi nhử, các người USA tự cho là chiếm lấy chiếc phi thuyền này có thể xương bá toàn cầu, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi các người độc chiếm chiếc phi thuyền kia hậu quả sẽ như thế nào? Không người nào nguyện ý có một gã lưu manh ở trên đầu chính mình làm mưa làm gió, vì lẽ đó. Vì lẽ đó, chúng ta USA sẽ trở thành chúng thì chi, sẽ bị vây công. Chẳng sẻn tiếp nhận triệu long kiêu. Đúng, sẽ bị vây công. Các ngươi thực lực bây giờ đúng là xương bá toàn cầu, thế nhưng còn có người đang yên lặng ngủ đông phát triển, nghĩ sẽ có một ngày muốn vượt qua các ngươi Nhưng các ngươi thu được chiếc phi thuyền này, kỹ thuật trở thành người khác vĩnh kém xa đạt đến đối tượng thì bọn họ sẽ như thế nào đây? Bọn họ sẽ điên cuồng, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi vẫn đè lên bọn họ. Triệu Long Tiêu giống như là có một cổ ma lực giống như vậy, không chỉ có để lửa dẫn ngút trời tràn sèn trầm mặc, liền cửu tiêu các bên trong cũng một mảnh vắng lặng. Nếu như bị vây công, chúng ta USA nhất định sẽ không ngồi chờ chết, vì lẽ đó chúng ta cũng biết phản kích. Tràn xền theo Triệu Long Tiêu tư đường đi xuống. Nếu như vậy, thế chiến thật sự liền mở ra. Tuy rằng trước một lòng nghĩ độc chiếm phi thuyền trở thành trạm làm tinh cầu vĩnh hàng bá chủ, thế nhưng bây giờ muốn đến loại khả năng này hậu quả trạn sẹn liền cảm giác mình lương trở nên lạnh leo. Ta biết ta nói những này có chút chuyện giật gần, vậy bây giờ ngươi có thể nhìn một chút ta chuyển đưa cho ngươi video tư liệu, sau đó ở xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp nghiệm tra nhìn ta một chút đến cùng nói có phải thật vậy hay không. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong nhắc nhở nói. Vì lẽ đó... Ta thật sự hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống cố gắng nói một chút, chúng ta chân chính kẻ địch có thể không ở trên tinh cầu này. Triệu Long Tiêu nói xong câu cuối cùng ý vị thâm trường nói sau quả quyết cúp điện thoại, sau đó Triệu Long Tiêu dặn dò mở ra video, đem đấu chiến ở nguyên thủy cổ sâm bên trong tao nội chấn thiên giáo hội thì video chuyển phát tin cho chúng nguyên lao xem. Đây chính là ta ở đem USA mâu hạm tạp ngã xuống sau vội vã rời đi nguyên nhân. Chờ video chuyển phát tin xong xuôi. Triệu Long Tiêu nhìn về phía sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi một đám nguyên lão. Ta bắt được đối phương đối cáo, có điều cũng thiếu chút nữa không về được, cuối cùng tuy rằng chém giết đối phương, thế nhưng một khi bọn họ chân thân phủ xuống nói, chúng ta chạm làm tinh cầu liền nguy hiểm. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Khoa học kỹ thuật đột phá không phải trong lúc nhất thời là có thể đột phá được, lấy chúng ta sức mạnh bây giờ đối kháng loại kia ngang dọc tinh không tồn tại hoàn toàn sẽ không có phần thắng. Thương Long Nguyên Lão nói rằng, Khoa học kỹ thuật không được liền để mỗi người trở thành siêu phàm giả đi, chỉ có siêu phàm giả mới có thể đối phó loại này siêu phàm tồn tại. Triệu Long Tiêu nói rằng, đúng vậy. Trước đây nếu muốn trở thành siêu phàm giả cái kia khó khăn tầng tầng, thế nhưng hiện tại có Triệu Tiên Sinh siêu cấp huyết thanh thuốc tồn tại, nếu muốn thực hiện người người siêu phàm có rất lớn khả năng, chỉ cần chúng ta toàn dân phân khởi liền có thể đối kháng lần này nguy cơ. Có Nguyên Lão nghĩ tới Triệu Long Tiêu siêu cấp huyết thanh thuốc không khỏi hai mắt sáng lên nhìn về phía Triệu Long Tiêu ta sẽ cố gắng tăng cao siêu cấp huyết thanh thuốc sản lượng, tranh thủ mau chóng toàn dân phổ cập. Triệu Long Tiêu gật đầu nói, có điều như thế vẫn chưa đủ, đang đối mặt loại này diệt thế nguy cơ trước chỉ có chúng ta cổ hạ đế quốc thực hiện người người siêu phẩm cũng không đủ, chúng ta muốn liên hợp mặt đất thế giới các quốc gia, thậm chí là địa mạch thế giới người đồng thời liên hợp đồng thời mới có thể bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất đến. Các nguyên lão tâm tình một trận khuấy động, mặc dù có diệt thế nguy cơ đến, thế nhưng không thể phủ nhận theo Triệu Long Tiêu kế hoạch thực thi. Sẽ có một kỷ nguyên hoàn toàn mới cùng thời đại mở ra, đến thời điểm người người cũng sẽ là siêu phẳng giả. Mặt đất thế giới quốc gia còn có mấy phần khả năng, thế nhưng địa mạch thế giới bọn họ đã ẩn giấu lòng đất quá lâu quá lâu, hơn nữa lấy bọn họ kiêu ngạo, bọn họ sợ là xem thường với cùng chúng ta mặt đất thế giới người tiến hành hợp tác đi. Tuy rằng kích động với sắp đến thời đại hoàn toàn mới, nhưng là vẫn có chút nguyên lão bày tỏ lo lắng. Mặt đất thế giới các quốc gia hợp tác đều khó khăn tầng tầng càng không cần phải nói hoàn toàn cách biệt với thế gian địa mạch thế giới. Phương pháp dù sao cũng hơn vấn đề nhiều đi. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng đi. Triệu Long Tiêu cũng không phải cái gì chúa cứu thế, hắn chỉ có thể đưa ra kiến nghị, còn chuyện còn lại hắn lựa chọn tin tưởng quốc gia. Ở Triệu Long Tiêu bên này cùng cựu tiêu các nguyên láo thương nghị xong lúc rời đi, USA đế cung bên trong nhưng là sôi sùng sụng. Nguyên nhân là USA cao nhất lãnh tụ lại còn nói muốn từ bỏ trừng phạt triệu lòng tiêu cái này để cho bọn họ bộ mặt thất lạc người. Tràn sèn lãnh tụ, như ngươi vậy sẽ làm ủng hộ ngươi người thất vọng, lần này nếu chúng ta không thể cứu danh dự, như vậy chúng ta USA sẽ hoàn toàn mất đi bá chủ địa vị. Theo từng trận huyên náo thanh, chẳng sèn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ở tuyệt đại đa số người cùng kêu lên phản đối, một phần nhỏ người duy trì trung lập, không người nào nguyện ý chống đỡ chẳng sen thời điểm. Vị này USA lãnh tụ hùng hăng vô vô bản. Được rồi, trước tiên đưa cái này xem xong rồi đang nói những thứ khác. Theo trạm xèn đem triệu Long Tiêu truyền lại đưa cho hắn video tiến hành cơ lực chuyển phát tin, những tiêu kêu, kêu gào mặt người sắc càng ngày càng khó coi. Này là thật sao? Đây là mùi nhử. Đây chẳng phải là nói chúng ta USA bị người sử dụng như thương, bây giờ là bị thiệt thòi còn cái gì cũng không thể nói. Ta thỉnh cầu đối với trong video dung tiến hành kiểm tra thực hư, nhìn có phải thật vậy hay không. Đồng thời chúng ta không phải cũng có phi thuyền nghiên cứu quyền sao. Ta thỉnh cầu để chúng ta toàn bộ USA mỗi cái lĩnh vực chuyên gia tiến vào bên trong nghiên cứu trong đó kỹ thuật, có phải thật vậy hay không dường như cổ hạ đế quốc vị kia Triệu Tiên sinh nói. Tuy rằng trạn sẻn cho ra video chứng cư nhưng vẫn còn có chút người hay là không cam lòng, đối với lần này trạn sẻn tự nhiên là cho phép. Ba ngày, USA cao tầng thông qua các loại phương pháp chứng thực Triệu Long Kiêu nói rốt cuộc là có phải hay không thật sự. Cuối cùng đi ngang qua nhiều mặt cha xét nghiên cứu bên dưới, USA cao tầng trầm mặc. Sau đó USA chính thức phát biểu một cái thông cáo, liền USA mẫu hạm chìm không sự kiện sẽ cùng các quốc gia bàn bạc, Bản trước khi tới còn muốn đại động càng qua USA đột nhiên ngừng tất cả động tĩnh, càng là tạm ngưng chiến tranh tổng động viên, này làm cho tất cả mọi người đều mộ quyền. Mà một bên khác, các quốc gia chính khách xuất lĩnh riêng mình đoàn đội đi tới cổ hạ đế quốc. Bởi vì cổ hạ đế quốc đại biểu vị kia tạp chìm USA mẫu hạm nam nhân hướng về các quốc gia hô lên một câu nói. Nguyện lấy các quốc gia dắt tay khai sáng thời đại mới, bước vào siêu phàm kỳ nguyên. Nếu như là trước đây đối với một cái nào đó cá nhân nói đó là khịt mũi con thường, nhưng người nào để người ta dùng mình siêu phàm sức mạnh đem USA vị bá chủ này mẫu hạm cho làm chìm Như thế một vị hình người hạch võ tồn tại, ai dám không trọng thị lời nói của hắn. 2019 năm ngày 12 tháng 11. Các quốc gia xuất lĩnh đoàn đội đến Bắc Đô Đại tiểu Điếm, chương 273, xuyên qua ảnh hưởng. Tình huống thế nào? Cũng không phải cái gì thương mại phong hội, làm sao nhiều như vậy các quốc gia chính khách xuất lĩnh đoàn đội đi tới Bắc Đô. Ở các quốc gia đoàn đại biểu đối với và ở Bắc Đô Đại tiểu Điếm thời điểm, ngoại giới truyền thông bén nhạy phát hiện tình huống này, khi này vừa báo đạo phát hình sau Bắc Đô tụ tập toàn thế giới ánh mắt, bởi vì tất cả mọi người biết chắc sẽ có một hồi chấn động đại thế giới chuyện món phát sinh có phải là cùng ý rồng man chiến giáp bắn chìm USA mẫu hạm có quan hệ? Nói tới chỗ này không thể không nói triệu tổng ủy vũ, nhân sinh treo bức như bài, trước một quãng thời gian mới vừa làm xong người ngoài hành tinh, mấy ngày nay liền gây ra người đem người USA mẫu hạm cho làm chìm, người lưu tinh cầu này đều sắp đâu không được ngươi. Trên lầu sao có tài như vậy đây? Có điều giản thật, triệu tổng châu bỏ không giải thích, chờ khi nào xem triệu tổng trực tiếp đạn tinh cầu, thủ động buồn cười.